An Hà cùng mẹ mình nói chuyện, toàn bộ hành trình thiếu niên một câu cũng chưa nói, chỉ là nhàn nhạt, nhạt quét An Hà liếc mắt một cái, thấy hai người đều nói chuyện với nhau hảo. Về sau, ngươi liền đi theo nàng. Đây là ngươi tân chủ nhân, biết không? Mẹ mình đối với hắn liền nói, trong ánh mắt còn có chút chán ghét biểu tình, rốt cục là đem người này cấp bán đi. Thiếu niên vẫn là không nói chuyện, nhưng thật ra An Hà đôi khởi mỉm cười đôi hắn nói, ngươi không cần lo lắng, ta chỉ. Là yêu cầu một người giúp ta làm việc, ta một người làm không được nhiều như vậy, ăn chủ phương diện sẽ không bạc đãi ngươi, ta ăn cái gì ngươi liền ăn cái gì, ta cũng không phải muốn cái hạ nhân, mà là muốn cái giúp đỡ. Thiếu niên bổn rũ đầu nghe An Hà như vậy vừa nói, đột nhiên ngẩn đầu nhìn này tân chủ nhân, đáy mắt thật sâu, lại phát ra ánh sáng, cuối cùng, trước sau không nói chuyện, An Hà tuy rằng không biết đối phương đã trải qua cái gì, vì sao sẽ biến thành như vậy nhưng là nàng có tin tưởng có thể đem người giáo thực hảo chân thành sở đến sắt đá cũng mòn nàng sẽ không bạc đãi hắn tự nhiên cũng liền dễ dàng đến hắn chân thành chúng ta đây đi rồi cùng mẹ mình nói thỏa tiền cũng giao an hà đối với phía sau thiếu niên nói chúng ta đi thôi thiếu niên nhấp môi không nói nhưng là lại theo sát an hà nện bước an hà tuy rằng đối thiếu niên này đầy bụng nghi vấn nhưng là vẫn là quyết định tin tưởng một lần chính mình ánh mắt ngươi tên là gì An Hạ hỏi, thiếu niên đột nhiên dừng chân, trọng mắt kim lượng nhìn An Hạ, sau một lúc lâu mới nói, kiểu thương, cái nào chín, con số chín, vẫn là chén rượu rượu, cái nào thương, thương nhân thương, vẫn là ý vì chén rượu thương, thứ nàng suy đoán không tới, thật nhiều chín, cũng thật nhiều thương, ta cũng không rõ ràng lắm, bọn họ là như vậy kêu ta, dừng một chút, thiếu niên đáy mắt dâng lên một mạt yêu thương. Lại nhanh chóng biến mất đi xuống Ngươi Cảm thấy cái gì dễ nghe liền lấy cái gì đi Ngươi hiện tại là chủ nhân của ta Vậy kêu con số 9 Ý vì chén rượu thương Cửu thương đi Ngươi cảm thấy như thế nào Thiếu niên kinh ngạc nhìn nàng một cái Nháy mắt lại khôi phục như thường Chủ nhân ngươi thích Không cần kêu ta chủ nhân Ta kêu an hạ Ngươi kêu ta an hạ đi Hoặc là kêu ta an tỷ tỷ hạ tỷ tỷ đều được Ta thoạt nhìn so ngươi muốn đại chút. An hạ tận lực cùng hắn kéo gần khoảng cách, không có vẻ hai người. Quan hệ như vậy cương, rốt cuộc về sau còn phải hảo hảo ở chung. Ta đây vẫn là kêu ngươi an hạ đi. Này tỷ tỷ, kiểu thương thật sự kêu không ra khẩu. Kia tốt, ta liền ở tại nơi đó, ngươi đến lúc đó liền cùng ta chủ kia đi. Thể lực sống rất nhiều ta làm không tới, không biết ngươi có thể hay không làm, đừng làm cho ta thất vọng nga. An Hạ treo gheo nói, tuy rằng đối phương vẫn là thích không ngôn ngữ, nhưng là sắc mặt muốn so với trước hòa hoãn chút, như phía trước giống. Nhau, dì trưởng quẩy vừa thấy An Hạ mang đến người xa lạ, cả người liền dập chân. An Hạ lại là một fan tư tưởng công tác, lại cùng hắn thảo luận thảo luận kiếm tiền chi đạo, lúc này mới bình ổn xuống dưới, không tình nguyện lại làm một người tiến vào hắn khách điếm. An Hạ làm kiểu thương trước tắm rửa một thân siêm ý. Sau đó làm người nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau, sáng sớm liền thấy cửu thương ngồi ở hậu viện hoa lê dưới tàng cây, không biết suy nghĩ cái gì, rửa sạch sẽ, sửa sang lại sau cửu thương giống như một cái phiên phiên thiếu niên, chỉ là, hắn trên người có một cổ ai oán hơi thở, còn có kia trải qua phong xương mà trở nên lão thành mặt, đều ở nói cho nàng, thiếu niên này đã trải qua rất nhiều chuyện. An Hà không nghĩ tới Cửu Thương cùng Soái Soái thực hợp nhau. Soái Soái vừa thấy đến hắn miệng liền la hét, ôn một cái, ôn một cái. An Hà nghĩ nên là Soái Soái trưởng thành, tương đối không sợ người lạ, cho nên mới sẽ như vậy đi. Mà Cửu kiểu... Thương tuy rằng cùng nàng không lớn nói chuyện, nhưng đối Soái Soái lại khá tốt, luôn là cùng hắn chơi, mà Soái Soái cũng vui thực. Chỉ là kia cũng chỉ là thời gian nhàn hạ Soái Soái mới có này đã ngộ. Mặt khác thời gian liền ở nàng làm thợ một cấp làm tiểu trên giường gỗ mặt chơi. An hạ vì có thể làm chính mình sinh ý lại hảo chút, làm cửu thương mang theo nửa đêm sớm chuẩn bị tốt trà sữa, đến trấn trên bên kia đi buôn bán, vừa mới bắt đầu cửu thương cũng không lớn tình. Nguyện, an hạ thấy thế, chỉ có thể trước cùng hắn cùng đi, không nghĩ tới thị trấn bên kia người cũng sớm liền nghe nói qua an hạ cái này trà sữa, đơn giản là quá xa, cho nên thật sự không cái kia có lộc ăn hưởng dụng. Cô nương A, ngươi này trả sữa thiệt tình không tồi, ta bên này đều thích uống, chính là ngươi bên kia quá xa, chạy tơi mua tới uống lại trở về đều nhiệt đã chết, không đáng, nếu là ở bên này cũng lộng một cái liền không tồi, hoặc là ngươi trực tiếp ở bên này. Bán, như vậy thật tốt, chúng ta liền không cần chạy như vậy xa. Có chung thực hộ khách nói, mang theo đầy mặt chờ đợi. An Hà nghe những người khác đều nói như vậy, nhưng thật ra cảm thấy bọn họ đề nghị không tồi. Nếu ở bên này lại lộng một cái, như vậy liền sinh ý càng nhiều, chính là, nàng hiện tại trà sữa nguyên liệu không như vậy nhiều có thể cung ứng, tuy rằng sớm nhất thời điểm cũng đã làm không ít tồn khó, mà hầm băng cũng chỉ tạm thời là tìm được rồi một cái, lại ở. Phúc tới khách sạn bên kia, khoảng cách nơi này như vậy xa, vẫn lại đây thực phiền toái, chính là bởi vì mua người rất nhiều, mà nàng nhân thủ cũng không đủ, căn bản là rất khó làm như vậy xa. An Hà cũng muốn làm nhiều điểm sinh ý, kiếm nhiều điểm tiền, dương dựa chú đại thẩm ra hỗ trợ dưỡng, sau đó sẵn nãi lúc sau làm thành nãi bánh chứa đựng. Mà cây trà trong khoảng thời gian này đang ở trường này, An Hà có thời gian đi tốt nhất phân bón, trừ làm cỏ, nhưng càng nhiều là thu minh thúc thế nàng chăm sóc, may mắn không nhiều lắm, cũng sẽ không quá mệt mỏi, một đoạn thời gian đi xem liền hảo, mà nàng hiện tại có chính mình công tác. Còn muốn mỗi ngày đại lượng chế tác trà sữa, chuẩn bị tiêu thụ, phân thân thiếu phương pháp A. Nhìn nhìn lại thực bên cửu thương, cửu thương bị nàng xem có chút không khỏe. Ở chung mấy ngày, cũng không vừa mới bắt đầu như vậy mâu thuẫn An hà Ngươi đừng dùng như vậy ánh mắt nhìn ta, có cái gì liền cùng ta nói đi. Hắc hắc, cũng không có gì. Ta chính là nghĩ đến một cái điểm tử. An hà nếu nghĩ đã đem cửu thương nạp vì mình dùng. Như vậy liền không nghi ngờ hắn, tuy rằng nàng đối hắn cái gì đều không hiểu biết, nhưng là kiểu thương là nàng từ mẹ mình trong tay giải cứu ra tới, cho hắn hoàn toàn mới nhân sinh, hẳn là sẽ không phản bội nàng. Cái gì? Cho ngươi cái nhiệm vụ, ở phía bắc cái này địa phương tìm cái đại hầm băng, lại tìm cái suối nguồn tốt nước suối. Kiểu thương nhìn không? Được nhíu mày, mới vừa hỏi nói, như vậy địa phương, rất ít hầm băng, nếu muốn tìm ra hầm băng, quá khó khăn, hắn cũng chưa nghĩ đến phía trước cái kia hầm băng nàng là như thế nào tìm ra. nơi này đại quan quý nhân thiếu chi lại thiếu, chỉ có những cái đó đại quan quý nhân ra mới có hầm băng dùng cho mùa hạ sử dụng. càng nhiều người bất quá là tìm chút nước giếng lạnh lạnh thân mình thôi. chính là khó mới làm ngươi tìm ra một cái tơi. hiện tại là bày ra ngươi năng lực đã. đến giờ ngươi tổng không thể cả đời đi theo ta ăn này đó cơm khô đi. sơn Trân hải vị muốn ăn sao? Vây cá tổ yên muốn ăn sao? Muốn ăn ngươi liền phải dụng tâm đi tìm. Như vậy ta mới có cơ hội kiếm lấy càng nhiều tiền cho ngươi ăn sung mặc sướng. Cửu thương tìm tới gậy gỗ, dùng quấn lên bố, lại xối thượng khí vị thực trọng dầu hòa. Hai người lúc này mới hướng tới kia thâm u nhập khẩu mà đi. Mới vừa không đi bao lâu, là có thể cảm giác được một trận hàn khí đánh úp lại, an hạ. Nhìn không được run lập cập, bất quá may mắn chính là Bọn họ rốt cục là tìm được hầm băng, tuy rằng lánh an hạ thiếu chút nữa lánh chết ở bên trong, nhưng cuối cùng là tìm được rồi. Bên trong rộng mở thực, chung quanh kết xương hoa, có một cái cái miệng nhỏ, kết một khối đại đại khối băng, bởi vì nơi này hàng năm không ai mở ra, cho nên đóng băng trình độ giữ lại thực hảo, so an hạ phía trước tìm cái kia hầm băng còn muốn tốt hơn vài lần. Ấn cửu thương nói nói chính là, cái, này địa phương kỳ lạ, ngầm khả năng có chế hàn đồ vật cho nên mới có thể kiến thành lớn như vậy cái hầm băng mới có thể đóng băng thành này phiên bộ dáng chỉ là như vậy nơi bọn họ muốn như thế nào đem khối băng vì bọn họ sử dụng đâu chẳng lẽ muốn cho người tiến vào mua sao mọi người nguyện ý tiến vào sao đây là cái quan trọng vấn đề chuyện này an hà phía trước phía sau suy nghĩ hồi lâu như vậy đại cái hầm băng nhất định có thể cung nàng sử dụng rất dài thời gian chỉ Là ở như vậy trong phòng, nếu là muốn ở bên trong này làm khẳng định là không được, có ai nguyện ý tiến vào mua đâu, mà duy nhất biện pháp liền đem này đó băng vận chuyển ra tới sử dụng. Cái này phòng ở, tuy rằng như người khác theo như lời, có quỷ hồn tồn tại, chính là kia chỉ là lời nói vô căn cứ, nếu là có thể, cải tạo một phen, định là cái hảo địa phương, cửu thương một lời, tức khắc gõ tỉnh an hạ. Tuy rằng người khác đều nói nơi này có quỷ, nhưng là bên trong chữ bỏ. Hoang vu chút, cũng không có gì kỳ lạ địa phương, hơn nữa đã qua thượng trăm năm, những cái đó truyền thuyết cũng đã sớm tan thành mây khói, nếu là đem nó trùng kiến, lại làm bộ tác pháp một phen, đem lời đồn đánh tan, kia không phải có thể sao? Chỉ là, như vậy nhiều tiền, an hạ nàng chính mình muốn từ nơi nào lộc đâu? Nàng một người có thể kiếm bao nhiêu tiền, nếu muốn kiến tạo này sở phòng ở? đến hoa không ít tiền đâu, An Hà đem ý nghĩ như vậy vùi vào đáy lòng đi. Rốt cuộc này đó khả năng còn có một hai năm mới có thể thực hiện, hiện tại tưởng có chút hơi sớm, vẫn là trước làm tốt lập tức. Hầm băng tìm trở về, An Hà mỗi ngày chính là làm kiểu thương đi đem băng làm ra tới, sau đó đặt ở thùng gỗ nội, nói tiếp trà sữa để vào cái kia tiểu chút xứ hồ nội, đem trà sữa ướp lạnh lên, yêu cầu lại đảo ra tới cấp các khách hàng dùng để uống. An Hạ thấy băng không ít, chỉ là bán trà sữa cũng không phải kế lâu dài, hơn nữa hiện tại lá trà có thể thu thập cực nhỏ, không thể chuyên làm giống nhau, chỉ có thể là nhiều khai triển mấy cái con đường, kiếm nhiều điểm tiền. Vì thế, tìm lối tắt chính là, An Hạ làm một cái xa băng phần ăn, đem thủy bắt được hầm băng chung kết thành băng sau lại dùng dao nhỏ quát xuống dưới thành xa băng, yêu cầu tức khắc ăn, bởi vì bảo tồn khó khăn. Giới vị cũng tương đối cao, sở chọn dùng đều là mới mẻ trái cây nước trái cây chế tác, cho nên giới vị thượng muốn so trà sữa hơi chút quý hai cái tiền. Đồng, nhưng là bởi vì chế tác quá trình tương đối khó khăn, mỗi ngày chỉ có thể trước 20 danh mới có mua, nhiều cũng vô pháp chế tác, cho nên sinh ý hấp dẫn lân chấn không ít người tiến đến mua sắm. Sinh ý ở cái này mùa hạ càng thêm rực rỡ, không khỏi làm không ít người đố kỵ. Ngay cả dì trưởng quầy khách điếm cũng nhấn An Hà như vậy vừa ra biến rực rỡ lên, sợ hãi An Hà sẽ đi. Hắn sửa cố ý nâng lên giá tiền công, cho nàng 5 lượng bạc một tháng. An Hà thấy chướng tiền. Lương đương nhiên sẽ không liền như vậy tồn lại hướng bên ngoài đưa tới vương họ một vị đại thẩm hỗ trợ cửu thương, tương đối chuyện quan trọng liền giao cho cửu thương đi hoàn thành. Nếu không phải bận qua nói, đại thẩm cũng có thể đảm đương bảo mẫu cấp An Hà mang xoái xoái. Bởi vì An Hà cấp tiền công tương đối cao, đại thẩm làm việc cũng tương đối có động lực, mỗi giống nhau đều tận lực làm hoàn mỹ, biết đại thẩm trong nhà không giàu có, An Hà đem khách điếm có đôi khi làm. Nhiều đồ ăn đều sẽ cấp đại thẩm một ít mang về nhà ăn. Đại thẩm bị An Hà cảm động, không biết nên như thế nào nói cảm ơn, này sẽ càng ra sức làm việc. Hôm nay, An Hà trà sữa như nhau hảo bán, chỉ là Thái Dương dần dần xuống núi. Lại một đám người tìm tới khách điếm, chất vấn an hà đều cho người ăn cái gì trà sữa, mỗi người đau bụng, hướng nhà xí kéo, còn sẽ nhất thời nhiệt nhất thời lánh, bụng đau khẩn, thực mau, lục tục người nhà đều đi vào phúc tới khách sạn thảo cái cách. Nói, bởi vì bọn họ đều có một cái đặc điểm, chính là đều uống qua an hà chế tắc hà trà sữa, hơn nữa là uống lên không bao lâu liền xuất hiện loại tình huống này. Các ngươi nói nói, đây là có chuyện gì? Chúng ta uống lên cái này trả sữa không biết vì cái gì liền thành như vậy, đều ở đại phu kia xem bệnh, đại phu đặc không nhìn ra cái đại khái. Các ngươi nói nói, này ăn chính là cái gì a An hạ mới vừa uy soái xoái ăn no ra tới, căn bản là không biết là chuyện như thế nào. Thấy gì trưởng quầy bị như vậy nhiều người vây quanh, thấy an hạ ra tới, gì trưởng quầy chạy nhanh từ trong đám người tệ ra tới, đi vào an hạ trước mặt, ngươi nói một chút, ngươi kia trả sữa đã xảy ra chuyện đi ta nói không nên bán tuy rằng hắn vừa mới bắt đầu là không tán thành, chính là tới rồi mặt sau lại cảm thấy hẳn là làm như vậy nhưng là hiện tại xem tình huống như vậy nhiều vấn đề, dì trưởng quầy thiệt tình lời nói là tiếp tục không muốn làm thương nhân chính là sợ chết, chính là sợ ương cập chính mình tiền tài cho nên đương thấy tình huống như vậy hận không thể cùng chính mình không quan hệ cửa ồn ào một đám người dì trưởng quầy có chút chịu không nổi Từ An Hạ tới náo loạn này đó thật nhiều thứ, tuy rằng trước kia cũng có một số việc nháo, chính là gì trưởng quầy đều cảm thấy ứng phó tới, hiện tại có chút ỷ lại An Hạ, cái gì đều thích làm An Hạ ra ra chú ý, hiện tại lập tức ra những việc này liền có chút hoang mang lo sợ hơn. Nữa này trà sữa hắn căn bản là không nhúng tay, cũng không phải hắn có thể nhúng tay, đã xảy ra chuyện càng ra không biết như thế nào ứng phó. Các ngươi nói, hiện tại như thế nào giải quyết? Dùng biện pháp gì cứu hảo bọn họ Lục tục càng ngày càng nhiều người tới phúc Tới khách sạn trước cửa kêu la này An Hà bị gào có chút đau đầu Cũng cuối cùng thăm dò là chuyện như thế nào Các vị Các ngươi đều nói là uống ta trà sữa uống ra vấn đề An Hà hỏi Nhìn một đám ôm bụng Sắc mặt tái nhợt bộ dáng Không cấm buồn bực Nàng chính mình trà sữa tự nhiên biết là như thế nào Không có khả năng gia nhập cái gì Không nên gia nhập đồ vật Hơn nữa Nàng cơ bản đều là tự mình chuẩn bị, liền tính không chuẩn bị cũng chỉ là làm kiểu thương hỗ trợ, ngẫu nhiên sẽ tìm mời đến cái kia đại thẩm, nhưng là nhìn tới nhìn lui, này đó đều không giống như là sẽ bán đứng chính mình người, như vậy, là cái nào phân đoạn ra sai lầm đâu. Hướng tới phía sau vương đại thẩm, nhìn thoáng qua, đối phương còn ở bận rộn, ngẫu nhiên tò mò hướng tới cửa hàng ngoại nhìn xung quanh, nhưng là chính mình không thể phân thân, cũng liền không đi lý những việc này. Bởi vì nàng tin tưởng An Hạ sẽ chính mình xử lý nàng chính mình sự tình. Đám người thấy An Hạ lên tiếng, lại bắt đầu một đám ồn ào, đem này chân tướng nói rõ ràng. Các ngươi nhìn xem hiện tại làm sao bây giờ? Nếu là cứu không được, ngươi một cái mệnh cũng không đủ để chúng ta nhiều như vậy cá nhân. Mệnh, ngươi bổi đến khởi sao? Đúng vậy, này cũng không phải là trò đùa. An Hạ cũng có chút đau đầu, nghĩ đến là nơi nào ra sai lầm đâu phía sau cửu thương đột nhiên tiến lên hướng tới tương đối dựa trước một cái phụ nhân bắt mạch khẽ cau mày nói trở về tìm chút cam thảo kim cương đằng còn có cốc tinh thảo ngao nước ăn vào là được a bị bắt mạch phụ nhân nhìn cửu thương ánh mắt căn bản là không tin cửu thương nói mà phụ nhân bên cạnh nam tử càng là khó hiểu liền như vậy uống là có thể hảo ngươi đừng loạn khai dược nhìn tới nhìn lui Bọn họ bất quá là cảm thấy cửu thương như vậy, tuổi sao có thể hiểu được nhiều như vậy, ngay cả An Hà cũng ở tò mò, đến tột cùng cửu thương là người nào? Hắn tự hồ hiểu đồ vật rất nhiều, ấn nói như vậy, hắn như thế nào sẽ trở thành nô lệ thị trường một cái không chấp mắt chờ bán nô lệ đâu? Phương diện này đến tột cùng cất dấu cái gì? Ngươi nếu không tin, liền có thể không uống, cửu thương. Chính là như vậy tính tình, ngươi nếu mềm tới, hắn tính tình còn hảo, ngạnh tới hắn lại tính tình không hào, cũng lười đến lại để ý đến bọn họ. Cửu thương, thật sự có thể trị hảo sao? An Hà cũng tiến lên hỏi, rốt cuộc này không phải trò đùa. Có thể tốt, chỉ là không biết bọn họ muốn hay không uống mà thôi. Kia bọn họ đây là làm sao vậy? Chúng ta trả sữa không có vấn đề, ta đi vào lọc một chút uống nhìn xem hay không cũng là như thế này. Mới vừa xoay người lại làm cửu. Thương bắt được tay, không cần đi. Uống lên nếu là cũng là như thế kia không phải bạch gặp một hồi. Chính là, An Hà biết chính mình trả sữa là như thế nào, cho nên không tin sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Này đó trà sữa bị người Hà dược, ngươi nếu là uống lên không phải giống nhau như thế. Hiện tại chỉ có trước đem những người này giải độc mới được. Hà dược, cái gì dược, có thể hay không người chết. Nếu người chết, như vậy chuyện này liền không phải đơn giản như vậy sự tình. May mắn đều không nguy hiểm đến tính mạng, đều là hôm nay giữa trưa uống, ta xem những người này đều là phía tây những cái đó, phòng chừng là bên kia ra vấn đề trọng đại, hiện tại uống dược không phải bao lớn vấn đề. Ta đây hiện tại liền đi dược phòng bốc thuốc, trước cho người ta giải lại nói, An Hà cùng mọi người giải thích lúc sau, mới đi trước dược phòng mua rất nhiều cam thảo cùng kiểu thương nói những cái đó dược thảo, ngao chế một nồi to dược thảo nước, đem một đám chúng độc người cấp uy thượng một ít quả nhiên không đến nửa canh giờ mỗi người bụng không đau cũng không thượng thổ hạ tả không thoải mái sắc mặt cũng tràn đầy hồi phục hồng nhuận an hạ thật dài thở vào nhẹ nhõm liền có người nói nói hiện tại hảo là hảo chính là này đó đều là uống các ngươi trà sữa ra vấn đề ngươi tuy ngao rửa cấp uống lên chính là khó chịu lâu như vậy ngươi tổng nên cấp cái giải thích đi nếu bộ dáng này ai còn dám uống các ngươi đồ vật, có thể hay không mỗi giống nhau đều sẽ như thế. Đúng vậy, đúng vậy, lại là một trận ồn ào, có chút người là tưởng tiếp tục uống an hà trà sữa, nhưng là rồi lại không yên tâm, rốt cuộc so với ăn, bọn họ càng không muốn chính mình thân thể khó chịu, ai nguyện ý lấy tiền đi mua khó chịu a Chuyện này ta cũng là hiện tại mới biết được, chuyện này, ta an hà nhất định sẽ điều tra rõ ràng cho đại gia một công đạo, rốt cuộc này không phải trò đùa, tin tưởng ta làm người. Người, đều nên biết, ta là thành thật sẽ không lấy chuyện như vậy hại người, xin hỏi tốn công vô ích sự tình ai nguyện ý đi làm, ta và các ngươi không oán không thù, các ngươi nói phải không? An hạ một phen lời nói, đảo cũng không không đạo lý, chỉ là một sớm bị răng cắn, khẳng định là sợ hãi, trừ phi có thể tìm ra chứng cứ. Vậy ngươi hiện tại muốn như thế nào tìm ra, cho chúng ta một công đạo? Cái này ta bên này tự do chủ trương. Các vị nếu tin tưởng ta an hạ làm người, đồng thời cũng hy vọng có thể tiếp tục ăn ta an hạ làm mỹ thực, như vậy liền tinh chờ tin tức, nếu là không tin, đại có thể sau không cần tin tưởng, ta an hạ cũng sẽ cho các ngươi làm hồi chút bồi thường. Nếu đều nói đến cái này phân thượng, đại gia lại đều không phải cái loại này càn quấy người, chỉ là hy vọng chính mình ăn đồ vật có thể yên tâm, cho nên mới sẽ như thế. Thấy an hạ như vậy bảo đảm, cũng coi như là tin tưởng an hạ một hồi. Làm nàng tìm ra duyên cớ, cho bọn. Hắn một công đạo. Cửu thương, ngươi nói là phía tây nơi đó ra vấn đề. Mới vừa tiến vào khách điếm, An Hạ liền hỏi nói. Phía tây nơi đó không phải ngươi ở phụ trách sao? Như thế nào còn sẽ? Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Rốt cuộc ta không phải mọi chuyện thân thủ. Cửu thương nhíu mày, cũng suy nghĩ hôm nay đến tột cùng là người phương nào ở bên trong Hà độc. Ngươi nếu có thể biết được bọn họ là bị hạ dược. Chúng độc, như vậy trả sữa có độc ngươi khẳng định có thể. Phát hiện, có thể biết được loại này độc là cái gì sao? Còn có còn thừa. Cửu thương nhớ rõ phía tây đều bán xong rồi a Vốn là muốn bán xong rồi, chính là hôm nay trương thẩm không phải nói nàng tiểu tôn tử cũng thích uống sao, ta bên này cho nàng để lại một ly. Đánh giá còn ở bên này phóng, hỏi một chút trương thẩm. An hạ nói chưa dứt lời, vừa nói cửu thương liền nhìn không được hoài nghi cái này trương thẩm. Hôm nay liền trương thẩm ở bên kia có hỗ trợ, cửu thương. Ngụ ý đó là hoài nghi trương thẩm có vấn đề, nếu cửu thương sẽ không làm chuyện như vậy, như vậy cũng chỉ dư lại trương thẩm chính mình một cái, không có khả năng. An Hà không tin, tuy rằng ở chung không dài, chính là trương thẩm làm người nàng vẫn là tin tưởng, trương thẩm làm người vẫn là có thể, nàng hẳn là sẽ không làm chuyện như vậy. Bởi vì nghĩ đến đủ loại, cho nên An Hà nhận người đều là phi thường cẩn thận, tận lực an toàn khởi kiến, chính là hiện tại cửu thương. Như vậy vừa nói, cũng chính là hoài nghi trương thẩm làm người. Chính là nếu không phải trương thẩm, như vậy lại là ai đâu, ai có thể tiến vào bọn họ nơi đó mặt, đem độc dược hạ đến trà sữa nơi đó. Kia nếu là trương thẩm phong nói, nàng là tuyệt đối không dám đem trà sữa đưa cho tôn tử uống, hiện tại chúng ta liền mang theo trà sữa cùng trương thẩm cùng đi xem nàng tiểu tôn tử. Cửu thương hiến kế nói, An Hạ tuy rằng cảm thấy làm như vậy sẽ ở về sau chương thẩm biết bọn họ. Mục đích sau sẽ oán hận bọn họ, nói bọn họ không tin nàng. Chính là hiện tại cũng không nàng pháp, nàng cần thiết muốn tìm ra nguyên nhân, như vậy mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Hảo, ta đi theo ngươi Chương thẩm không rõ An Hạ sẽ đột nhiên muốn đi xem nàng tiểu tôn tử, bởi vì hai ngày này có chút ho khan, cho nên tôn tử có cái gì muốn ăn, nàng đều nhân nhượng này hắn, tận lực thỏa mãn. Bất quả nếu An Hà đề nghị đi xem, Trương Thẩm tự nhiên thoái thác không được, hợp với. Kia Bình đã đóng băng một hồi lâu trà sữa cùng nhau mang về. Dọc theo đường đi, Trương Thẩm đều đang nói nhà mình tôn tử, trên mặt nhìn Trương Thẩm này vui vẻ bộ dáng An Hà xem ra tới này không phải trang, nếu nàng thật sự ở trà sữa Hà Dược, lại làm sao dám mang về cấp chính mình tôn tử uống đâu. Chính là, trà sữa Hà Dược sự tình lại là sao lại thế này đâu có hay không khả năng, là chúng ta lầm. An Hà hỏi cửu thương nói, mặc kệ là như thế nào kết quả, chỉ có đi tới rồi. Mới biết được, lòng người khó dò, chúng ta cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Cửu thương tuy rằng cho tới nay nhìn như cũng không hỉ hắn tân chủ nhân, chính là hắn mỗi giống nhau lại cũng chiếu An Hà ý tứ đi làm, mỗi một sự kiện đều là suy xét An Hà tương đối nhiều. Chính là, vì cái gì nàng có loại dự cảm bất hảo, Chính là này lại không thể không làm như vậy Trương thẩm thôn ly này trấn trên không xa Ba người thực mau liền đi tới trương thẩm trước ra môn Đều mau, đều Mau tiến vào ngồi ngồi Trương thẩm nhiệt tình mời làm an hà trột ra Nhìn không được cấp cửu thương đầu đi Đi thôi, đi vào trước lại nói Còn thất thần làm chi Tiến vào ngồi ngồi Nhà ta không phải thực sạch sẽ Các ngươi mặc ghét bỏ Tốt, an hà đáp Nàng như thế nào sẽ ghét bỏ đâu Nàng chính mình phía trước chủ nhiều phá phòng Ở nàng chính mình biết Chỉ là hiện tại dựa vào chính mình Đôi tay tính dựng khởi một gian trúc ốc Nhưng là nàng hiện tại chú khách điểm Vẫn là cái kia phòng Nàng tưởng Trở về sau kiếm tiền lại hưởng thụ sinh hoạt Hiện tại là nỗ lực thay đổi sinh hoạt Tiểu hoa tử Tiểu hoa tử Trương thẩm mới vừa vào nhà liền hướng tới Bốn phía hô to tôn tử Không gặp tôn tử bóng dáng Lại gọi bạn già tên Lão Trương, Lão Trương, chuyện gì a Trương thẩm bạn già thanh âm từ cửa sau truyền đến, trên vai còn khiêng cái cuốc Tiểu tôn tử đi nơi nào? Đi theo hắn cha đi ra ngoài đi bộ, còn không có trở về, nói là đi mua. Đường hồ lô này buổi sáng không phải mới ra đi mua đồ vật sao? Như thế nào lại mang theo tiểu hoa tử đi ra ngoài đi bộ? Này tiểu hoa nhi bệnh còn chưa hết lý, ta này không? Cho hắn mang đến hắn tưởng uống trà sữa. Theo sau Trương Thẩm lại chỉ chỉ bên cạnh An Hà Cửu Thương, "Đây là ta thường thường nói An Hà cô nương, nàng là cái đại thiện nhân." An Hà có chút ngượng ngùng, Trương Thẩm quá khách khí. Trương đại gia cũng là thường xuyên nghe nhà mình bạn già nhắc tới vị kia. "Hảo Tâm cô nương, nguyên lai like chính là An Hà cô nương a, ngươi làm khách nhân trước ngồi, nơi nào có đứng đạo lý, chúng ta địa phương tiểu, hy vọng cô nương cùng cái này tiểu tử không cần ghét bỏ." tiểu hoa tử cùng hắn cha đi ra ngoài, đợi lát nữa là có thể đã trở lại. Tốt, cảm ơn đại gia. An Hà ngồi ở trên ghế như đứng đóng lửa, như ngồi đóng than, bởi vì đợi không được trương thẩm tôn tử trở về, liền vô pháp biết trương thẩm có phải là kia cho uống thuốc phóng độc người. Hơn nữa xem nàng bộ dáng này cũng không giống như là cái loại này người, như thế thuần phát nhân ra không có khả năng có như vậy kín đáo tâm tư, có thể đem âm mưu tàng như vậy thâm. An hà hy vọng là chính mình phòng trừng sai rồi Chỉ là tìm không thấy cho uống thuốc người Nàng liền vô pháp cấp các bá tánh một công đạo Trương thẩm về đến nhà nội tình trong ngoài ngoại vội vàng Căn bản là không dừng lại quá Thực mau, bên ngoài liền có hài tử díu dít nói chuyện đồng chí Thanh, cửu thương nhìn an hạ liếc mắt một cái An hạ biết là trương thẩm tôn tử đã trở lại Đã trở lại An giấc ngàn thu nói giống như đang đợi một kiện không muốn chờ sự tình, rốt cục là muốn tới. Trương Thẩm vừa nghe tiểu Tôn tử thanh âm, chạy nhanh buông trong tay việc. Nãi nãi, ăn, ăn, tiểu hài tử đọc từng chữ không rõ, duỗi tay đem trên tay đường hồ lô nhắm thẳng Trương Thẩm bên kia mà đi. Trương Thẩm thấy nhà mình Tôn tử như vậy đau chính mình, cười nở hoa, "Tiểu Hoa nhi, ngươi đã trở lại. Nãi nãi ăn, ăn." Tiểu Tôn Tử vẫn là duỗi cái tay, dùng sức làm nãi nãi ăn đường hồ lô, hắn biết nãi nãi đau hắn, tự nhiên cũng bị đại nhân này sợ cảm nhiễm, đau chính mình nãi nãi. Ai u, hảo Tôn Tử, nãi nãi không ăn, ngươi ăn. Trương Thẩm đem đường hồ lô một lần nữa nhét vào tiểu Tôn Tử miệng, cười đôi mắt mị mị, đi, nãi nãi đi lấy ăn ngon cho ngươi. Ân. Tiểu hài tử cái gì cũng đều không hiểu, có ăn có chơi liền vui vẻ. An hạ tưởng theo sau nhìn xem, chính là lại bị cửu thương ngăn lại ở, vừa rồi trương thẩm trà sữa đặt ở phòng bếp bên kia bên này vừa vặn có thể xem đến không cần cố ý đi xem tới, tới hảo tôn tử, này trà sữa ngươi không phải vẫn luôn la hét uống sao lần này nãi nãi cho ngươi mang về tới, trương thẩm đong đưa trong tay bình gốm trang trà sữa ở tiểu tôn tử trước mặt cười nói an hà nhìn một màn này nhìn nhìn lại cửu thương đáy mắt có vui sướng, ít nhất Bọn họ suy đoán là sai, là bọn họ, trách lầm trương thẩm, An Hà nhìn trương thẩm trong tay trà sữa, muốn đứng lên, lại lần nữa bị cửu thương kéo lại, ngươi làm cái gì, An Hà không rõ, chờ một chút, cửu thương không vội không vội, giống như đoán được cái gì, ăn, ăn, thấy là tha thiết ước mơ trà sữa, tiểu hài tử tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng, chính là An Hà không biết hắn suy nghĩ cái gì. Chỉ biết nếu này tiểu hài tử uống lên này trà sữa khẳng định sẽ xảy ra chuyện, lại không ngăn cản liền tới không kịp. Còn chờ cái gì? Vạn nhất hắn, trà sữa không có việc gì. Ngươi là nói, An Hà khiếp sợ, ý tứ là nói, này trà sữa là bị đổi. Loảng soảng, An Hà còn không có nghĩ thấu, chỉ thấy một bóng hình nhanh chóng tiến vào, đem tiểu hài tử trên tay phủng liền phải uống trà sữa cấp đụng Nga, bình gốm theo tiếng mà toái. Không được uống. Ai? Đức tử ngươi làm cái gì? Trương thẩm nhìn đi lên liền xóa sạch tôn tử trong tay bình gốm, sắc mặt có chút trầm đây chính là nàng thật. Vất vả mở miệng cùng an hà cô nương muốn. Chúng ta không ăn cái này, có đường hồ lô ăn, cái kia không thể ăn, tới, nhi tử, ăn cái này. Trương thẩm nhi tử đức tử cầm trong tay đường hồ lô đưa cho trước mặt nhi tử. Chỉ là, tiểu hài tử sớm đã mơ ước trà sữa hồi lâu, thấy bị người xóa sạch, hơn nữa lại bị dọa đến khó tránh khỏi không lớn khóc. Wa một tiếng tiểu hài tử không có nể tình cha hắn khóc tê tâm liệt phế. Hảo tiểu oa nhi không khóc không khóc. Trương Thẩm chạy nhanh khuyên nhủ chính là nhìn kia đã rơi xuống trên mặt đất sái đầy đất trà sữa tưởng lại uống đã là vô vọng. Ngươi nói ngươi đây là làm chi a? Ta cấp tôn tử uống điểm trà sữa ngươi làm cái gì đánh nó? Này trà sữa ta mang chẳng lẽ còn hạ độc a? Trương thẩm liền không rõ, này hảo hảo, vừa tiến đến liền chụp sái trà sữa, đây chính là thật vất vả muốn. Ta lại không phải cố ý, nếu sái liền không uống sao, này không phải còn có đường hồ lâu sao, này xảo đã lâu như vậy. Thật vất vả dẫn hắn thượng trong chấn mua, hắn ca ca ở nàng bà ngoại kia cũng chưa ăn đâu. Đức tử trột ra khi thế cũng không thể so vừa rồi hung, nhìn trên mặt đất trà sữa, tựa hồ là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên lai! Like, chính là ngươi hà dược cửu thương đứng ở cửa nhìn đức tử an hạ theo sau đứng dậy nhìn phòng bếp vài người lại nhìn cửu thương chẳng lẽ hà dược chính là hắn đức tử bị cửu thương như vậy nhìn trong lòng có chút trột ra lại không rõ hỏi ngươi ngươi nói cái gì cái gì hà dược ta ta như thế nào nghe không rõ ngươi thật sự không có làm những việc này sao an hạ tuy rằng không rõ nhưng là vẫn là hỏi ngược lại vừa rồi xem liền rất là kỳ quặc Hắn như thế nào sẽ đột nhiên xóa sạch Chính mình nhi tử trong tay đồ vật đâu Ta, ta cũng không biết Ngươi nói cái gì đó Đi đi đi, các ngươi là ai a Như thế nào tùy tiện vào Nhà người khác nhà ở Đức tử có chút thẹn quá thành giận Nghĩ đuổi đi an hạ cửu thương hai Người, đây là làm sao vậy Trương thẩm cũng là tò mò Nhìn xem an hạ Lại nhìn xem chính mình nhi tử Đức tử lại không muốn nhiều lời, thanh âm có chút bực nói, ta cũng không biết bọn họ đang nói cái gì, không có việc gì liền chạy nhanh đi đi đi. Ngươi đây là thẹn quá thành giận sao, Cửu thương nhàn nhạt, nhạt nói, hoàn toàn không để ý tới đức tử như thế nào đuổi, hôm nay ta nhưng nhớ rõ ngươi đi qua thị trần phía tây xem qua ngươi mẫu thân, chỉ là, chỉ là hắn cho rằng đây là trương thẩm nhi tử, nói hai câu lời nói liền đi, cũng không như thế nào đi quản. Lại không nghĩ, bởi vậy, lại đúc thành như vậy tai họa. Ngươi nói, ngươi đến tột cùng vì sao phải ở trà sữa hà dược. Chúng ta cùng ngươi không oán không thù, ngươi tưởng nhầm vào ai. Không oán không thù, An Hà còn đối hắn mẫu thân như thế chi hảo. Hắn vì sao phải như vậy đối đãi bọn họ đâu. Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì. Đức tử vẫn là làm bộ không rõ. Đức tử, chẳng lẽ là ngươi hà dược. Trương thẩm mơ hồ đưa bọn họ lời nói liên hệ lên. Hiện tại mới loát thuật, phía trước không về nhà nàng liền nghe nói trà sữa giống như ra điểm vấn đề, bất quá may mắn, đều bị giải quyết. Như thế nào hiện tại bọn họ lại nói là việc này cùng đức tử có quan hệ? Hơn nữa, đức tử hôm nay thật sự đi qua thị trần phía tây nơi đó xem qua nàng, còn nói một hồi lâu nói, hiện tại ngẫm lại, chỉ có đức tử kia sẽ có thể tiếp xúc trà sữa. Chẳng lẽ, thật là đức tử hà dược độc hại này đó vô? Tội bá tánh Nương ta không có đức tử chính là không thừa nhận cấp tưởng dập chân chính là trương thẩm lại có chút không tin nhi tử nói trước kia mặc kệ như thế nào nàng đều là tin tưởng nhi tử nhưng là lần này như vậy đại sự tình nghĩ đến có thể hạ độc cũng cũng chỉ có an hà cô nương cửu thương kia tiểu tử còn có nàng cùng chính mình nhi tử cửu thương cùng an hà cô nương không có khả năng cấp chính mình trà sữa hạ độc mà nàng cũng không có làm như vậy cũng Chỉ có đức tử có này khả năng làm, mà vừa rồi, đức tử cố ý xóa sạch tiểu hoa từ trên tay trà sữa, khẳng định này đây vì bên trong có độc, không dám làm hắn uống xong đi. Đức tử, vì nương hỏi lại ngươi một lần, ngươi có hay không hạ dược hạ độc đến kia trà sữa chung? Trương thẩm có chút nhìn không thấu chính mình hài tử, ta và ngươi cha thường xuyên dạy dỗ các ngươi hảo hảo làm người, cho dù là cái bình thường dân chúng, kia cũng muốn an phận thủ thường, chính là ngươi. Nương, ta thật sự không có, đức tử lo lắng, đức tử, ngươi biết ngươi làm như vậy, sẽ hại chết nhiều ít bá tánh sao, thiếu chút nữa, tiểu hoa nhi cũng muốn bị ngươi cấp hại chết, chẳng lẽ thật sự có người chết đi ngươi mới cam tâm sao, an hà cô nương đãi chúng ta không tệ, có cái gì ăn ngon đều cho ta, như vậy người lương thiện, ngươi lại cho uống thuốc, nếu là có người đã chết, kia chính là một cái mạng người, an hà cô nương nói không chừng liền phải ngồi sổm đại lao, mất. Mà, nghi vậy đáng sợ hậu quả, trương thẩm cảm giác chính mình cả người đều lạnh, mà trương đức tử càng là nghe sợ hãi lên, chỉ là ngoài miệng vẫn cứ ngậm miệng không nói, đức tử, nếu ngươi nói ngươi chưa làm qua việc này, kia hảo, vậy cấp tiểu hoa nhi uống lên cái này, nói, trương thẩm đem trên mặt đất một khối đào ngói nhặt lên tới, bên trong còn trang điểm trà sữa, nương, không cần, trương thẩm vừa muốn hướng chính mình tôn tử trong miệng nga vào trà sữa, lại làm, Trương đức tử nhanh chóng đẩy ra, trương Thẩm đau triệt nội tâm, khóc nước mắt hỏi, đức tử, ngươi còn dám nói không phải ngươi, là, là ta. Trương đức tử gật đầu, bị buộc bất đắc dĩ, đối với chính mình mẫu thân chính là một quỷ, nương, là đức tử nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, là đức tử không tốt, ta cho rằng, kia chỉ là bình thường thuốc sổ, cho nên, cho nên liền thả đi vào, chỉ cần không như vậy nhiều người đi kia mua đồ vật. Phúc tới khách sạn sinh ý phai nhạt liền hào. Ngươi làm như vậy có cái gì mục đích? Kiểu thương hỏi. Như vậy giản dị nhân ra, không có khả năng là chính mình làm, không oán không thù, không có khả năng làm như vậy. Nhất định là có người sai xử bọn họ, cố ý mê hoặc bọn họ. Trương Đức Tử thật lâu cũng không phun ra một chữ, không phải hắn sợ hãi, là hắn không mặt mũi nói. Đức Tử. Ngươi còn tưởng giấu tới khi nào Nương ngày thường là như thế nào giáo ngươi cùng ngươi muội muội Như thế nào hiện tại ngươi làm sai đều Không muốn thừa nhận Trương Đức Tử bị mẫu thân nói như vậy đầu thấp càng thấp Nương, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi Ngươi nơi nào sai rồi Là vì nương không tốt, không đem ngươi giáo dục hảo Một mặt trong mắt vẫn đục nước mắt Trương Thẩm có chút vô pháp đối mặt an hạ Nương, không phải ngài sai là Hải Nhi quỷ mê tâm hồn. Trương Đức Tử khóc lóc nói, có lẽ là hối hận nương, ta nói, ta nói, là Hải Nhi nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, tin vào ngụy lão bản xui khiến, nói, chỉ cần đem kia thuốc sổ bỏ vào trà sữa, liền có thể làm phúc tới khách sạn khách nhân lượng giảm bớt, như vậy, phúc tới khách sạn trưởng quầy liền sẽ không lại trọng dụng an hạ, mà an hạ, cho dù rời đi phúc tới khách sạn, cũng sẽ chính mình một lần nữa làm tốt, ta là như vậy tưởng. Nghĩ chỉ là làm phúc tới khách sạn thiếu chút khách nhân Nhiều chút đi tụ phúc khách điếm Liền có thể Hơn nữa Hắn cho ta hai mươi lượng bạc Cũng đủ làm ngài chân sẽ không lại đau Cha cũng Không cần như vậy vất vả A phương cũng sẽ ở nhà mang theo hai hoa phương tiện chút Kia dược là sẽ hại chết người A đức tử Ngươi như thế nào loạn nghe người khác nói đi Trương thẩm lau một phen lão nước mắt Nhìn nhìn lại An Hạ An hà A Thật sự là xin lỗi A Ta dạy ra tới một cái bất hiếu tử, hại các ngươi hại đại gia A. Nương, ta cũng không biết kia rửa không phải thuốc sổ, sẽ hại chết người, nếu là ta biết, ta tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Trương Đức tử nghĩ, Chỉnh chuyện đều có chút nghĩ mà sợ, hắn mang tiểu hoa tử đi chấn trên thời điểm, cũng nghe nói chuyện này, trong lòng thầm nghĩ, khẳng định cùng chính mình có quan hệ, tìm tụ phúc khách điếm ngụy lão bản, chính là hắn lại nói hắn không buộc hắn đi. Hơn nữa tiền đã bị hắn cầm, hết thảy cùng ngụy lão bản đều không có quan hệ. Trương Đức tử nghĩ mà sợ là nghĩ mà sợ, đơn giản không có đúc thành cái gì đại sai, lại tưởng, hẳn là cũng cha không đến chính mình trên người. Việc này, đi qua liền hảo, lại không nghĩ rằng này an hà đi theo chính mình mẫu thân đã trở lại, mẫu thân còn cấp hoa tử mang về tới trà sữa, lúc này mới sẽ làm sự tình bại lộ. Ngươi ngốc a nhân ra cho ngươi cái gì dược, ngươi liền phải làm theo sao? Đó là che lại lương tâm kiếm tiền, không thể muốn, đi, ngươi đi, ngươi đi đem này đó tiền bồi thường cái kia ngủy lão bản, chúng ta không cần này lòng già hiểm độc tiền. Trương thẩm lôi kéo Trương Đức Tử, dùng sức ra bên ngoài túm. Nương, Trương Đức Tử không muốn đi, hắn tưởng, nếu sự tình đã đã xảy ra, muốn cho ngủy lão bản thừa nhận là không có khả năng, chỉ là cung gia ngủy lão bản, nói vậy trước ngồi tù chính là hắn, hắn là trong nhà cây trụ không nên như vậy đi vào nhà tù ngươi chẳng lẽ còn tưởng cầm này mỗi lương tâm tiền sao hai mẫu tử tranh hồi lâu một bên tiểu oan nhi lại khóc nháo đi lên hai người đều nhìn về phía hài tử đi trước an ủi hài tử nhìn cảnh tượng như vậy an hà có chút không đành lòng đích xác sự tình đã đã xảy ra muốn cho nó biến mất là không có khả năng một khi đã như vậy có thể làm là kế tiếp sự tình tụ phúc khách điểm an hà cũng nghe quá Cùng Phúc tới khách sạn xem như giống nhau khách nguyên khách điếm đi. Chỉ là này mấy tháng nàng ở Phúc tới khách sạn, Đức Sát mời chào không ý sinh ý, Lại nhân trà sữa, Càng là nhiều người tới Phúc tới khách sạn, Cho dù không thể điểm cái chiêu gì bài đồ ăn tới ăn, Đảo cũng có thể thượng hai. Cái tiểu xào rau, Không quý cũng ăn hương, Đồng hành cạnh tranh từ trước đến nay tranh đấu gai gắt, An Hà không phải không biết, Chỉ là kia cũng chỉ là giới hạn trong nàng sở nhận thức thế giới kia bởi vì cái này thị chân cũng không lớn, cho dù kia cạnh tranh, kia cũng chỉ là nhiều làm điểm ưu đãi mở rộng thôi, lại không nghĩ này ngụy lão bản tâm như thế hắc, hai mươi lượng bạc liền muốn cho trương thẩm một nhà làm dê thế tội, không đơn thuần chỉ là chỉ giải quyết nàng an, hà, hợp với phúc tới khách sạn cùng một chúng tiểu nhị đều sẽ cùng nhau tao ương, thật là hảo mưu kế a, nếu không phải cửu thương giải quyết mau, thật không biết này hậu quả sẽ là như thế nào, trương thẩm sự tình đã đã xảy ra. Ngài cũng đừng lại cửa trách. Hiện tại chúng ta phải làm chính là, đừng cho này ngụy lão bản thực hiện được mới là đầu sỏ gây tội là hắn. An Hà nói, trương thẩm nghe An Hà nói như vậy, nước mắt nháy mắt dừng lại, nhìn An Hà một hồi lâu, lại ấy náy. Nói, An Hà, ngươi cũng đứng an ủi thẩm, là ta không giáo hảo tự mình hài tử. Trương thẩm, ngài đừng nói như vậy, nói vậy trương đại ca lời nói đều là thật sự, ta tưởng có lẽ là ngụy lão bản muốn hại chúng ta, trương đại ca vì trong nhà có thể sinh hoạt càng tốt vốn là không có sai, chỉ là hắn vô dụng đối phương pháp, ngài cũng không cần lại trách hắn, nếu hai mươi lượng đã cầm, như vậy liền không cần còn đi trở về, nếu đều trả giá như vậy đại giới, lại đem tiền còn trở về, kia chẳng phải là càng mất nhiều hơn được, chính là, không cần chính là, chuyện này đầu sỏ gây tội vốn là kia họ ngụy lão bản, Vẫn luôn không nói chuyện cửu thương nói Hiện giờ Nếu hắn không thực hiện được Như vậy liền nhất định còn sẽ lại thiết kế hãm hại Một khi đã như vậy Chúng ta liền lấy tịnh chế động Tới cái bắt ba ba trong giỏ đi Trương thẩm tuy rằng không rõ như thế nào lấy tịnh chế động Như thế nào bắt ba ba trong giỏ Nhưng tựa hồ nghe cửu thương Ngữ khí chi gian Là không lại trách bọn họ Nhìn an hạ Trương thẩm cảm thấy chính mình thẹn với an hạ Thật sự không có mặt mũi thấy nàng An Hạ cô nương, ta xin lỗi ngươi. Trương thẩm, không có việc gì, ta không trách ngài, cùng ngài không quan hệ. An Hạ lại nhìn Trương Đức Tử, tuy nói ngươi muốn cho nhà ngươi người qua tốt nhất sinh hoạt, ngươi điểm xuất phát là tốt, nhưng là ti tiện thủ đoạn vĩnh viễn đều là không thể thực hiện, ngươi kiếm đều là lương tâm tiền, nói. Vậy ngươi hoa cũng sẽ không vui vẻ, lần này ngươi là bị ngụy lão bản cấp lừa, nhưng là hy vọng ngươi không cần có tiếp theo. Ta đã biết. Trương Đức Tử không nghĩ tới chính mình sẽ bị một cái so với chính mình tiểu rất nhiều người giáo huấn. Nhưng là nàng giáo huấn đối, là hắn nhất thời bị ma quỷ ám ảnh. Hắn tưởng tốt, chính là lại không biết hậu quả như thế nghiêm trọng. Hy vọng ngươi thật sự đã biết, chuyện này, ta cũng không nghĩ lại ở chỗ này truy cứu. Cuối cùng hung. Thủ vẫn là ngụy lão bản, ta yêu cầu làm hắn trả giá điểm đại giới. An hà đôi mắt có hỏa hừng hực thiêu đốt, chỉ cần cùng nàng tiền không qua được người. Chính là cùng nàng không qua được, một khi đã như vậy, nàng liền phải làm cho bọn họ đều quá không đi xuống. Sao sao từ trương ra trở về, An Hà vẫn luôn ở cúi đầu tưởng sự, liền cửu thương khi nào dừng bước chân cũng không biết. Phanh không xem lộ hậu quả liền trực tiếp đụng phải đi lên, vuốt cái mũi, lại xem rõ ràng so với. Chính mình còn nhỏ, lại cao chính mình nửa cái đầu cửu thương, An Hà đau thiếu chút nữa nước mắt đều ra tới. Ngươi dừng lại cũng nói một tiếng a. Cửu thương lại như thế nào biết nàng tưởng sự tình tưởng như vậy nhập thần, không chút nghĩ ngợi liền đánh tới, ngươi ngày thường đi đường đều không xem lộ sao. a An Hà còn không có phản ứng, bị đối phương như vậy vừa nói, ngây ngốc Đi thôi, họ ngụy lần này vô pháp đem chúng ta đuổi đi đi, khẳng định còn có bước tiếp theo. Chúng ta tính chờ. Hảo, An Hà cũng nghĩ kỹ rồi, hiện tại trước trấn An Hảo mọi người, Sau đó nhìn nhìn lại này ngụy lão bản còn tưởng như thế nào đối phó Phúc tới khách sạn, đối phó nàng. Vì lần này trà sữa chúng độc sự kiện, An Hà vì làm dân tâm chấn An, chỉ có thể nói là tiểu nhị không rõ ràng lắm phối liệu, lấy đồ vật qua thời điểm lọt vào trà sữa, kết quả trà sữa bên trong vật chất vừa vặn cùng phối liệu là tương khắc, mới có thể sinh ra phản ứng, vì thế mới có chuyện. Như vậy phát sinh, An Hà bảo đảm, Về sau sở hữu trà sữa nhất định sẽ không tái xuất hiện chuyện như vậy. Hơn nữa, vì bồi thường hộ khách, An Hà còn nhìn đau mở ra miễn phí trà sữa 3 ngày. Đương nhiên, là trước 50 danh, nàng còn cần trước nếm thử qua sau hộ khách mới có thể uống. Như vậy qua 3 ngày, các khách nhân mới tính đối An Hà trà sữa yên tâm, cũng dần dần tin tưởng đây là cùng nhau không cẩn thận sự cố. Rốt cuộc An Hà cũng không phải ngày đầu tiên bán trà sữa, phía trước cũng là vẫn luôn tưởng An không có việc gì, nghĩ đến chính mình cũng sẽ không cùng chính mình tiền không qua được, đơn giản không có tạo thành nhân viên thương vong, bọn họ cũng không như thế nào truy cứu. Sự tình dần dần bình ổn, đối phương trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám có cái gì đại động tác, tuy rằng An hà bọn họ sự tình là giải quyết, nhưng là ngụy lão bản bên kia cũng là không dám hành động thiếu suy nghĩ, rốt cuộc lần này đã là rút dây động rừng, mà hắn cần phải làm là càng thêm chặt chẽ làm hại, Mà An Hà bên này, lấy tịnh chế độc, cũng mặc kệ đối phương suy nghĩ cái gì mưu kế, chính mình làm chính mình trà sữa, có thể làm, chính là tưởng nhiều điểm biện pháp đem hộ khách ôm lại đây, như vậy mới có thể làm chính mình đồ vật bán đi kiếm tới tiền. Tuy rằng ra chuyện như vậy, nhưng là lại không có ảnh hưởng đến An Hà mua sắm trà sữa nhân số, còn ngược lại bởi vì nghe nói chuyện này lúc sau tò mò mộ danh mà đến người tới. Uống nàng trà sữa... Hôm nay, mấy chiếc xe ngựa tiến vào thị trấn, nghe nói như vậy một loại trà sữa, hảo uống còn giải khác. Trong xe ngựa đại tiểu thư đều hận không thể uống thượng một ngụm này trong truyền thuyết trà sữa. Nhị ca, nếu không chúng ta trước tiên ở nơi này đình một chút đi. Bên trong xe ngựa, giống như hoàng oanh giọng nữ truyền ra tới, sốc lên màn xe, nhìn trước mắt đường cái nói, lui tơi đám người, thét to, mặc cả, thật náo nhiệt. Hiện tại thiên thời không... Còn sớm, lại chỉ hoán đuổi tiếp theo cái chấn chỉ sợ thiên liền phải đen. Nam tử mày hơi trao. Chính là nhị ca, ta nghe nói nơi này có cái nữ tử làm một loại trà sữa đặc biệt hảo uống. Ta liền tưởng nếm thử, ngươi không nghĩ tìm được đại ca. Nam tử hỏi, nhìn liều mạng ra bên ngoài nhìn lại muội muội. Hiện tại không nghĩ, đại ca đều không nghĩ làm chúng ta tìm được. Cô ý giấu đi. Chuông bạc thẻ lưỡi nói. Kỳ thật nàng đi theo ra tới căn bản là không phải tới tìm đại ca Chỉ là tới khắp nơi đi một chút Hàng năm bị nhốt ở như vậy một cái kim bích huy hoàng lại không có sinh cơ địa phương Là người đều sẽ buồn ngốc Nhị ca, chúng ta liền ở chỗ này nghỉ một đêm đi Ngày mai lại đi cũng không một Hống hồ, ngươi hiện tại biết ca ca hiện tại ở nơi nào sao Chuông bạc hỏi, một bên một làm nha hoàn cẩn thận đỡ chính mình xuống xe ngựa Hảo đi, hôm nay liền ở chỗ này trước nghỉ ngơi đi Dật Phong đã sớm nhìn ra chính mình muội muội không phải. Đến thăm đại ca, bất quá là muốn tìm cái lý do ra tới thôi. Nữ tử từ, từ nhỏ liền học tập Tam Tòng Tứ Đức, nữ hồng, thuộc bối nữ giới, từ nhỏ liền đại môn không ra nhị môn không mại đủ không ra khỏi cửa, nhưng là người giống nhau lại có ai nguyện ý hoa ở phòng không ra đi xem bên ngoài thế giới đâu? Hắn cái này muội muội từ nhỏ liền nghịch ngợm gây sự không ấn lẽ thường ra bài. Hoa, bên ngoài thế giới thật náo nhiệt. Chuông bạc kinh ngạc cảm thán nói, này dọc theo đường đi đi đi. Dừng dừng, nhìn không ít phong cảnh, chuông bạc mới biết được, bên ngoài thế giới so nàng tưởng còn muốn hảo. Nhị ca, nhị ca, nhanh lên. kiềm chế không được tiểu nữ hải chạy nhanh đi kéo còn ở bên trong xe ngựa cỏ sát người. Nơi này thị trấn đều tiểu, không thể so kinh đô những cái đó phồn thịnh nơi. Nhưng là ăn đồ vật cũng là hoa hòe lòe lòe, không ít kinh đô vô pháp ăn đến đồ vật ở chỗ này lại có thể ăn thượng. Chuông bạc, hảo hảo đi đường, nhìn nhà mình mội tử lôi. Kéo chính mình tay tay áo như vậy nhảy đát, giật phong cảm thấy thật là bất nhá. Nga, chuông bạc nghịch ngợm nháy đôi mắt, biết ca ca là không thích nàng như vậy hồ nháo, nhị ca đều đứng đắn quán. Nhị ca, chúng ta đi uống trà sữa, hảo sao? Sớm tại tới nơi này trên đường liền nghe thấy các loại về cái kia trà sữa tin tức, chuông bạc còn chưa tới này thị trấn cũng đã lòng tràn đầy mong đợi. Nàng sơn chân hải vị ăn không ít, nhưng là đều cảm thấy vô vị nói, thật nhiều bên. Ngoài bán đồ vật mới ăn ngon, đã biết, ồ nào một đường, nếu là không cho ngươi nếm thử nếm thử, tuyệt đối không muốn đi rồi đúng không? Giật phong sủng nịch nhìn chuông bạc, hạ nhân giàn xếp hảo xe ngựa. Hai người liền dẫn đầu một bước tìm tới phúc tới khách sạn. Lão bà, ta muốn 10 ly trà sữa. Mới vừa tiến khách điếm môn, chuông bạc liền hướng về phía bên trong tiểu nhị hô to, mà rất nhiều trên bàn, đều đã bày biện một ít gốm sứ chăn, bên trong bạch bạch chất lỏng. Chuông bạc tưởng, đó chính là trà sữa đi. Cô nương, công tử, bên trong thỉnh. Tiểu nhị thấy chuông bạc cùng bên cạnh giật phong khí độ bất phàm, ăn mặc hoa mỹ, nghĩ đến là kẻ có tiền. Làm sao dám trì hoãn, chạy nhanh hướng bên trong thỉnh. Trưởng quầy, ta muốn 10 ly trà sữa, nhanh lên cho ta bưng lên, ta khát. Chuông bạc gấp không chờ nổi, ngồi xuống hạ liền móc ra một cái nén vàng ra tới. Tiểu nhị nhìn kia viên ánh vàng rực rỡ nén vàng, đôi mắt đều mau không mở ra được. Vừa định lấy, nữ tử bên người nam tử liền đối với nàng nói, ngôn ngữ mang theo quát lớn, chuông bạc. Nói xong đem trong lòng ngực móc ra một cái ngân lượng triều tiểu nhị nói, đem trà sữa tốt nhất tới, lại thêm 20 ly, còn có các ngươi trong tiệm ăn ngon cắt tới một phần, dư lại, thưởng ngươi. Tốt, cảm ơn khách quan, cảm ơn khách quan, ngài muốn đồ vật lập tức tới. Tiểu nhị tuy rằng cảm thấy vàng bị cầm trở về không đến sờ sờ đáng tiếc, chính là đối phương một câu. Thưởng ngươi rồi lại hưng phấn đi lên, chứ bỏ khách quan yếu điểm đồ ăn, còn thừa không ít đâu, chuông bạc, lần sau không được như vậy. Giật Phong cầm trong tay vàng, đối với nhà mình muội muội dạy dỗ nói, đây là ai cho ngươi? Ta làm Thúy Nhi cho ta, không phải đều phải tiền mua sao? Ta trang nhiều điểm tương đối hảo, như vậy mới có thể lấy lòng nhiều đồ vật ăn. Giật Phong không khỏi xấu hổ, đây là ai nói cho ngươi? Thoại bản đều là nói như vậy, không có tiền sao được. Đi giang hồ, vàng tương đối hảo, cho nên khiến cho Thúy Nhi cho ta trang một ít, dư lại ở nơi nào? không thể nói cho ngươi, ta yêu cầu tiền riêng, chuông bạc không biết nơi nào học được ngôn ngữ đối với giật phong chính là một trận ngây ngô cười, gắt gao che lại chính mình bên hông, vậy ngươi phải hảo hảo che lại, đừng ném ân, tốt, giật phong không nghĩ tới chính mình nói một ngữ thành sấm, chỉ là, đây đều là lời phía sau, bên này tiểu nhị hưng phấn cầm tiền, chạy nhanh chạy tới hướng an hả báo tin vui, nói có người một hơi mua 30 ly trà sữa Thiệt hay giả, An Hạ ở chỗ này đã lâu như vậy, nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy đại hộ khách đâu. Là thật sự, ngươi xem, tiểu nhị tới lui trong tay ngân lượng, ước chừng 5 lượng bạc, cho dù mua 30 ly trà sữa trở lên ăn ngon, đối với tiểu nhị tới nói, cũng dư lại thật nhiều tiền đâu. Thật sự có hào phóng như vậy hộ khách à. An Hạ lần đầu tiên thấy có người như vậy danh tác, có. Lẽ ở những cái đó phồn thịnh nơi, Năm lượng bạc bất quá là chút lòng thành Nhưng là ở này đó tiểu địa phương Năm lượng chính là người một nhà một năm sinh hoạt phí Không khỏi tò mò hỏi Không phải người địa phương đi Không phải Nghe giọng nói đều không giống Kia hai người ăn mặc rất là đẹp đẽ quý giá Nghĩ đến là gia đình giàu có tiểu thư công tử Vừa rồi ta tiến vào thời điểm còn có vài cái người hậu xa phu theo lại đây Cùng bọn họ phân bàn ngồi xuống Bọn họ nói Nhiều lộng tốt hơn ăn là được Ân, lớn như vậy bút tích khẳng định phải hảo hảo hầu hạ, hơn nữa này đó, kẻ có tiền tính nết càng phải cẩn thận hầu hạ, chớ chọc sinh khí. Cái này ta biết, kia an hà có 30 ly trà sữa tiền là của ngươi, trừ bỏ đồ ăn tiền, còn có một lượng bạc từ đâu, ngươi xem, hai chúng ta trực tiếp phân tính, ngươi đoái chút tán bạc cho ta, bằng không gì trưởng quầy nhưng không muốn ta lấy như vậy nhiều. Tiểu nhị nhìn an hạ, ánh mắt thành khẩn, hắn ở chỗ... Này đã không phải ngày đầu tiên làm việc, nếu là có chút hào phóng chút khách nhân cấp bạc tiền đồng, đại bộ phận đều làm trưởng quầy tịch thu, bọn họ có thể được đến chỉ là nho nhỏ hai quả tiền đồng, khó được như vậy nhiều tiền, hắn nhưng không muốn đều làm trưởng quầy tham đi, còn không bằng cùng An Hà phân. An Hà biết tiểu nhị nghĩ đến cái gì, cũng biết gì trưởng quầy làm như vậy, làm cho bọn họ những người này cẩn trọng lúc sau không có điểm hồi báo, sẽ dần dần mất đi đối. Dì trưởng quầy tín nhiệm, cũng sẽ oán hận dì trưởng quầy, điểm này bạc ngươi liền lưu lại đi, hoặc là cấp đại hóa cũng mua điểm ăn, dư lại có bao nhiêu chính ngươi lưu trữ, chính ngươi hầu hạ tới khách nhân, nên là ngươi đến này phân, thật sự có thể chứ. Tiểu nhị lần đầu tiên gặp được bộ dáng này sự, ngày thường đều là biết đến người đều phải phân một phần, như vậy mới có thể không nói cho trưởng quầy, chỉ là luôn luôn nơi này đều không có cái gì đại khách, tự nhiên cũng. Lấy không được này đó bạc vụ tiểu tiền đồng Ngươi liền chính mình cầm đi Nếu là thật cảm thấy không an tâm Ở ta này cho bọn hắn mua điểm trà sữa uống Chỉ thu ngươi một nửa giá cả Ha ha An hà cười nói Nói giỡn Ngươi xem chính mình có thể cho bọn họ mang chút cái gì ăn liền hảo Quá trương dương khó tránh khỏi trưởng quầy sẽ mắng ngươi Tốt Ta đã biết Tiểu nhị có chút ngượng ngùng Lúc này mới cầm tiền đi trước đoái hảo trà sữa số định mức Bên này chuông bạc Thấy trà sữa mới vừa phóng đi lên liền kích động tưởng uống, bị giật phong nháy mắt ngăn lại, đôi mắt ý bảo bên cạnh Tùy Tùng. Tùy Tùng cầm lấy một cây ngân châm liền cấp trà sữa trước thử xem hay không có độc, thấy ngân châm không có biến nhan sắc, lúc này mới cho phép chuông bạc uống. Mới vừa vào khẩu, có loại thơm ngon cảm giác, nhẹ nhẹ mát mẻ nháy mắt tiến vào ngực. a chuông bạc than dài một tiếng, thẳng hô hào uống. Nhị ca, ngươi cũng nếm thử, nếm thử, này hương vị. Thật sự không tồi, hơn nữa có một cổ kỳ quái trà vị. Ngươi nói, này lá trà chính là hoàng gia cống phẩm, này đó địa phương như thế nào sẽ có đâu. Chuông bạc vừa nói, một bên đem trà sữa chiều giật phong miệng tắc. Giật phong nhìn không được nhíu mày, vừa vặn tiểu nhị muốn từ hai người bên cạnh thượng đồ ăn. Lúc này mới giải quyết chuông bạc cấp giật phong miệng tắc trà sữa hành động. Bất quá giật phong vẫn là tinh tế nhấm nháp muội muội cực lực đề cử trà sữa, nhập khẩu lạnh léo. Hạ hậu thoải mái thanh tân Ngọt ngào nai hương Lại xưng với điểm cam cam trà mùi hương Hương vị thanh đạm thuần hậu Quả nhiên là khá tốt uống Chỉ là ở như vậy địa phương Vì sao sẽ có trà hương hương vị đâu Đây chính là hoàng tộc chuyên hưởng Liền tính là những cái đó quan lớn Kia cũng yêu cầu ban ân lúc sau mới có Nhị ca Ngươi cảm thấy như thế nào Nói chuyện này sẽ Chuông bạc đã liền uống lên tam ly Nàng lần đầu tiên uống mấy thứ này khó tránh khỏi tưởng uống nhiều mấy chén cũng không tệ lắm. giật phong vừa nói một bên ngăn cản muội muội tiếp tục uống không được uống nữa ăn nhiều chút đồ ăn chính là ta này trà sữa hảo uống nói vậy đồ ăn cũng không tồi ngươi liền không nghĩ nếm thử chuông bạc nháy mắt bị ca ca dẫn tới món ăn thượng bên này giật phong lại đột nhiên đứng dậy chuông bạc ăn chính hăng say cũng liền không lý nhà mình ca ca đi nơi nào giật phong khắp nơi đi dạo Trong miệng trà hương còn ở quanh Quần Tùy tay bắt cái tiểu nhị Tiểu nhị thấy hắn khí độ bất phàm Bồn vội vàng đang muốn khai mắng Thấy thế Chạy nhanh đôi thượng tươi cười Khách quan có chuyện gì sao Các ngươi trả sữa ai làm Nga Cái kia là chúng ta đầu bếp nữ an hạ làm Khách quan ta hiện tại có điểm vội Không quấy giày ngài Nhanh như chớp Tiểu nhị đã chạy không có bóng dáng Phóng nhãn bốn phía Đều đã là khách quý chặt nhà Giật Phong chính mình khắp nơi chuyển, nghe nói là đầu bếp nữ làm. Không khỏi tò mò, đến tột cùng là ai có bổn sự này cư nhiên có thể làm ra trà hương hương vị, vẫn là nói, trên tay nàng có lá trà. Mặc kệ là loại nào, Giật Phong đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Khách quan, nơi này không thể tiến, thỉnh dừng bước. Vừa đến phòng bếp trước cửa, liền có người chặn lại nói, Giật Phong thấy thế, chỉ có thể dừng bước, lại hướng địa phương khác đi dạo. Bên này, cửu thương sớm tại ở thị trần phía tây bên kia chuẩn bị hảo hết thẻ, thấy bán không? Sai biệt lắm, liền ôm soái xoái khắp nơi đi một chút, hiện tại hắn, rất thích cùng soái soái ngốc tại cùng nhau, soái soái không thích khóc nháo, thực thích cười, hơn nữa biểu tình lại phong phú, làm cửu thương yêu thích không buông tay. Đã 7-8 tháng soái soái đã sẽ ngồi sẽ bò, sức của đôi bàn chân rất là lợi hại, cả ngày tưởng đứng lên, cửu thương thấy hắn gần nhất nghịch ngợp càng là dẫn hắn nhiều động động. Xoái xoái đã trở thành phúc tới khách sạn chiêu bài, không? Ít người đều nhận thức xoái xoái vị này tiểu manh hoa, mỗi ngày đều sẽ vui vẻ đối với đoàn người cười, sau đó trong miệng đọc từng chữ không rõ nói, các ngươi ăn, ăn, các ngươi chậm ăn, ăn, đúng là xoái xoái như vậy lão đạo nói những lời này, mà lại nói như vậy khôi hài, dẫn không ít khách nhân đều thích cùng này manh hoa chơi đùa. Xoái xoái tới rồi. Á u, hôm nay này quần áo đặc đẹp a. Đúng vậy, xoái xoái quần áo đều là nơi nào làm." Tức khắc, xoái xoái nháy mắt, trở thành mọi người tiêu điểm, chuông bạc kẹp đồ ăn tay đột nhiên dừng lại, nhìn trong đám người vây quanh tiểu hài tử đang ở bị người nắm đặng đặng nhảy bước chân, sau đó nhảy xong lại khoe khoang hướng tới mọi người cười ha ha, rất là đậu người thoải mái, lại xem nắm xoái xoái cái kia nam tử, chuông bạc đột nhiên kinh ngạc ở, chiếc đũa lạch cạch một tiếng rơi xuống đất, tùy tùng chạy nhanh nhặt lên. Tân thay một đôi cấp chuông bạc, mà chuông bạc lại không có đi tiếp, ngửa. Lại đứng dậy chậm rãi đến gần, gắt gao nhìn chằm chằm Cửu Thương xem, mà trong đám người Cửu Thương, căn bản là không có chú ý tới chuông bạc, thấy xoái xoái đi mệt, mới ôm chặt, chiều cửa sau mà đi. Chuông bạc, ngươi đi đâu? Chuông bạc vừa định đuổi kịp, lại bị người ngăn lại, lại xem là chính mình Nhị ca, đột nhiên bừng tỉnh lại đây, cười nói, Nhị ca Ta không có việc gì, ta vừa rồi thấy một cái hảo đáng yêu tiểu hài tử, muốn đi xem. Ăn cơm trước đi, ăn no đêm nay ở. Chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Thật vậy chăng? Chuông bạc mạc danh tới kích động, làm giật phong rất là tò mò. Sắc trời đều đã chập, không lưu lại cũng đến lưu lại, chẳng lẽ ngươi còn muốn lên đường? Không, không phải a. chúng ta đây đêm nay liền lưu tại này đi. Gió đêm phơ phất, an hạ đảo qua ban ngày mỏi mệt mang theo nhà mình nhi tử ở dưới gốc cây thừa lương, dưới tàng cây, cửu thương cẩn thận cho nàng nhi tử lột nho nhỏ quả nho, loại này nho dại sản sớm, cực tiểu một. Viên, xoái xoái lại thích khẩn, từ ở trên núi chích quá một lần ăn, xoái xoái mỗi lần ăn đều sẽ hưng phấn kêu, hào, hào, hào, đừng cho hắn ăn nhiều như vậy, bằng không lại ngủ không được. An Hà ngăn cản nói, gần nhất đứa nhỏ này bị dưỡng kiều, cả ngày muốn ăn này ăn kia, Buổi tối hưng phấn lại ngủ không được. Vậy ngươi ăn đi. Kiểu thương nói. Nhìn An Hà sườn mặt. Rõ ràng như hoa giống nhau tuổi tác lại muốn một mình thừa nhận mang theo một cái hài tử. An Hà vừa tới nơi. Này sự tình kiểu thương nghe nói qua. Hắn rất bội phục An Hà hiện tại có thể có như vậy thành tựu. Tuy rằng không phải đại phú đại quý. Nhưng ế ra không thể so vì tam cơm mà. Yêu sầu. Ta đây liền không khách khí. Đối với kiểu thương. An Hạ liền cảm thấy là chính mình đệ đệ giống nhau, nàng từ nhỏ cô đơn người nhà ấm áp ký ức phi thường rất ít, đi vào nơi này càng là không có thể hội người nhà cái loại này ấm áp, cửu thương xem như nàng tương đối thân tín người, còn có chính là cung thiếu nói cung thiếu, hiện tại cũng không biết hắn đi nơi nào, như vậy lâu như vậy đều không có trở về quá không phải về nhà đi chính là, hắn không phải hắn không có ra sao, khắp nơi vì ra, chính là Vì cái gì nàng sẽ nghĩ đến hắn Phía trước nàng còn ước gì Hắn có thể nhanh lên rời đi đâu Chính là vì cái gì hắn đi rồi Lúc sau nàng ngược lại có chút không thói quen đâu Nhìn An Hà như vậy lo lắng bộ dáng Kiểu thương cho rằng An Hà Ở lo lắng cái gì Không cấm Hỏi Ngươi sau này có tính toán gì không sao Tuy rằng trước đây cũng đã là từ An Hà Trong miệng biết được nàng là muốn kiếm tiền dưỡng nhi tử Nhưng là như vậy đáp án thực chẳng qua An Hà đột nhiên suy nghĩ bị kéo về Nhìn cửu thương Mới biết được hắn là ở cùng nàng nói chuyện Ta không có gì tính toán Chỉ là tưởng sinh hoạt hảo một chút Sau đó trở về Sau đó nhìn xem có thể hay không tìm được Cái kia phụ lòng nam nhân Đương nhiên không phải trở về cùng hắn hảo trở Về Ít nhất nàng căn bản là không biết soái soái là như thế nào được đến Là yêu nhau kết quả Cũng hoặc là không cẩn thận có kết quả Chính là mặc kệ là cái dạng gì kết quả, An Hà chỉ nghĩ cho hắn một cái tát trước, hỏi một chút hắn vì sao đem nàng bụng lộng lớn lại muốn vứt bỏ nàng nương hai, đồng thời, nàng cũng sẽ làm nam nhân kia hối hận bỏ xuống chính mình. Ngươi không phải nói phải đi về sao? An Hà không có trả lời, cửu thương cho rằng nàng không nghe minh. Bạch, ngươi không phải nói nhà của ngươi ở Kinh Thành sao? Về sau có thể trở về nói phải đi về? Đó là về sau sự tình. Hiện tại ta chỉ nghĩ hảo hảo tại đây sinh hoạt. Cửu thương không nói, cũng không lại đi miệt mài theo đuổi. Hắn không biết An Hà trong lòng cất giấu cái gì chuyện xưa. Tựa như An Hà cũng sẽ không biết hắn trong thân thể cất giấu cái gì chuyện xưa. Loảng xoảng, cách đó không xa có bình hoa bị chạm vào đảo đánh nát thanh âm. An Hà cửu thương cùng xoái. Xoái đều bị này hoảng sợ, lại chiều bên kia nhìn lại. Một nữ hài tử thân ảnh giấu ở nơi đó lén lút, thấy bị phát hiện, chạy nhanh rời đi đứng lại, cửu thương thân ảnh mau chỉ chốc lát sắp sửa tránh thoát nữ tử trào vừa vặn, chuông bạc hoảng sợ nhìn bóp chính mình cổ nam tử, đang xem đến nàng thời điểm đôi mắt đột nhiên cứng lại, nhưng là thực mau liền khôi phục bình thường lạnh lùng hỏi, ngươi là ai vì sao giấu ở chỗ này nghe lén người khác nói chuyện, ta ta chuông bạc bị hắn hỏi một câu cũng đáp không được nhìn đối phương xa là ánh mắt nhìn chính mình, nàng nước mắt đều sắp rơi xuống, buông ra nàng kiểu thương còn không kịp hỏi lại liền cảm giác một cổ mạnh mẽ trưởng phong chiều chính mình đánh úp lại làm hắn không thể không buông ra trước mắt nữ tử cùng đột nhiên sấm tới nam tử đánh lên bị buông ra cổ chuông bạc rốt cuộc có thể hảo hảo hô hấp lớn tiếng ho khan có nhà hoàn tiến lên đỡ lấy sau đó lại là liều mạng cho nàng thuận khí tiểu thư, ngươi không sao chứ ta không có việc gì khủ khủ ta không có việc gì Làm nhị ca đừng đánh, khụ khụ, an hạ ôm cái xoái xoái, nhất thời lại ngốc, như thế nào tới nhiều người như vậy, kiểu thương này lại như thế nào cùng người đánh nhau rồi. Hai người đánh có chút kịch liệt, chiêu pháp quá nhanh, không có người xem thanh bọn họ hai cái ở đánh cái gì. Cũng không có người dám tiến lên đi hỗ trợ, chỉ là lại một bên nín thở ngưng thần nhìn. Không, cần đánh, an hạ hô lớn, chính là nhưng không ai nghe thấy hoa thật lớn thanh âm kinh tới rồi trong lòng ngược xoái xoái hoa một tiếng liền khóc lên tuy rằng xoái xoái từ trước đến nay không sợ sinh nhưng rốt cuộc vẫn là cái tiểu nai hoa hơi chút thanh âm đại chút vẫn là sẽ sợ hãi giật phong nghe tiếng nhìn lướt qua an hà cùng nàng trong lòng ngược hài tử chỉ là liếc mắt một cái lại là đột nhiên sừng sốt cửu thương vừa lúc nhân cơ hội này hướng tới hắn chính là một chân đá lại đây bị đối phương tay chặn chỉ là cũng bị đánh lui vài bước giật phong thấy thế Không chấp nhận được chính mình bị người đánh bại, một cổ làm khí, lại là một trận giao thủ. Cửu thương võ công không địch lại đối phương, thời gian càng lâu, thân mình liền càng vô lực, thực mau giật phong liền chiếm thượng phong, một cái xuất trưởng đem cửu thương đánh bại trên mặt đất. Phanh cửu thương thân mình vừa lúc nện ở phơi chế dược thảo địa phương, sở hữu dược thảo toàn. Bộ phiên ngã xuống tới, cửu thương, an hà kinh sợ, chạy nhanh ôm xoái xoái tiến lên xem xe... Ta không có việc gì Kiểu thương che lại ngực Sắc mặt có chút khó coi Nhưng vẫn là một bộ giả vờ không có việc gì bộ dáng. Ngươi có hay không thương đến nơi nào a? An Hà vội vàng Lại chính là đối với phía sau giật phong Một tiếng giống to Các ngươi làm gì vậy Như thế nào chạy người khác địa bàn còn dám dương oai Còn có hay không vương pháp Giật phong cũng không nghĩ tới An Hà sẽ đối với chính mình như vậy Một giống Chỉ là nhìn chăm chú An Hà hai giây lúc sau, liền đem tầm mắt chuyển ở xoái xoái trên người. Nhị ca, ngươi như thế nào cái gì đều không nói liền đánh nhau rồi. Chuông bạc chạy nhanh tiến lên hỏi, đôi mắt lại chăm chú vào an Hà cùng kiểu thương trên người. Hắn như vậy xâm phạm ngươi, ca ca không nên đánh sao. Giật phong không nghĩ tới chuông bạc sẽ giúp đỡ đối phương, hắn muội muội chính là thiên kim chi khú, như thế nào có thể làm. Một cái xa là nam tử bóp cổ đâu, Huống hồ. Hắn muội muội làm cái gì chuyện xấu sao? Nhị ca, ta không có việc gì. Chuông bạc biết chính mình có sai trước đây, tự nhiên không có giống bình thường như vậy quá độ tiểu thư tính tình, ngược lại là ai nấy nhìn An Hà bọn họ. Các ngươi không có việc gì chúng ta có việc. An Hà không chấp nhận được có người như vậy ở chính mình địa phương như vậy dương oai, này mấy tháng nàng cùng trong thị trấn người đều ở chung thực hảo, lần đầu. Tiên gặp được người như vậy vào địa bàn của người ta, Còn dám đả thương nàng người, Lại đánh nghiêng nàng thảo dược, Này tan đầy đất thảo dược còn muốn như thế nào nhặt lên tới a? Các ngươi là ai? Vì cái gì chạy đến nhà người khác trong viện tới? Nơi này khoảng cách khách điếm bên kia còn có một khoảng cách, Hơn nữa bên này bỏ thêm tưởng vây, Từ trước đến nay khách nhân đều sẽ không lại đây, Này đó đều là chút người nào, Nàng như thế nào chưa thấy qua đâu? Thực xin lỗi, Là ta không tốt, Chuông bạc biết sai, Chạy nhanh tiến lên xin lỗi, đôi mắt nhìn một hồi an hạ, cuối cùng định ở cửu thương trên người, ấy náy nhìn hắn, mới vừa rồi, là ta nhất thời lạc đường, khoảng tới rồi bên này, thấy dưới tàng cây có người, tò mò, nhất thời quên mất trở về, không nghĩ tới cho các ngươi hiểu lầm, thật sự là xin lỗi. An hạ lúc này mới không như vậy khí, chỉ là xem đối phương nam tử vẫn là một bộ trên cao nhìn xuống thân phận nhìn bọn họ, nhìn thẳng bọn. Họ! Tựa hồ căn bản là không có cảm thấy chính mình làm sai chỗ nào. Ngươi nhìn cái gì? An Hà hỏi, gắt gao tướng xoái xoái ôm chặt, sợ những người này đoạt đi rồi chính mình nhi tử. Giật phong lúc này mới cảm thấy chính mình có chút thất thố, mất tự nhiên thu hồi chính mình tầm mắt, nói, xin lỗi. Bên này chuông bạc nghe An Hà nói như vậy, ngược lại nhìn chầm chầm xoái xoái xem, theo sau kéo kéo chính mình ca ca ống tay áo, nhị ca. Vì cái gì ta xem kia tiểu hài tử lớn lên? Rất giống đại ca. Chuông bạc một câu đánh vỡ sở hữu tính lặng. An hà càng là sửng sốt. Nhìn chuông bạc hỏi, Ngươi nói ta nhi tử giống ai? Giống, chuông bạc vừa định nói. Ông tay áo lại đột nhiên bị người xả một chút. Giật phong bên này vội giải thích nói, Ta muội muội nói con của ngươi lớn lên rất là đáng yêu. Giống rất nhiều hài tử như vậy đáng yêu. Xin lỗi, đêm nay quấy dày, nếu có chuyện gì... Các ngươi liền đi khách điếm lầu hai xương phòng quẹo phải để nhất gian tìm. Chúng ta, đêm đã khuya, chúng ta trước cáo từ. Giật phong nói xong, không khỏi phân trần đem chuông bạc lôi đi khai. Chuông bạc không nói xong nói chỉ có thể nuốt xuống bụng tử, chỉ có thể mang theo đầy bụng buồn bực trở về nghỉ ngơi. trừ bỏ chuông bạc đầy bụng nỗi băn khoan. An hà bên này cũng chỉ là mơ hồ nghe thấy một ít, lại vô pháp miệt mài theo đuổi. Đối phương cũng không cho nàng miệt mài theo đuổi cơ hội. Nhị ca, ngươi làm sao vậy? Như thế nào đem ta lôi đi? Chuông. Bạc không vui, nàng lời nói còn chưa nói xong đâu. Hơn nữa, nàng rất tò mò đây là có chuyện gì? Ta lời nói còn chưa nói xong đâu. Hơn nữa, ngươi không cảm thấy, cảm thấy cái gì? Giật phong đẻ thấp thanh âm hỏi. Chuông bạc bị ca ca như vậy nghiêm túc biểu tình một chút ngây người. Nhưng là vẫn là tò mò hỏi. Nhị ca. Ngươi cảm thấy không cảm thấy cái kia tiểu hài tử lớn lên giống như đại ca, hắn đôi mắt cái mũi lông mày, đều một cái dạng, nhị ca, ngươi không cảm thấy sao? Chuông bạc mỗi ngày nhìn chính mình đại ca, tự nhiên biết hắn trưởng thành cái dạng gì, nàng lần đầu tiên thấy một cái tiểu hài tử cư nhiên lớn lên như vậy giống nàng ca ca, chỉ là nàng ca ca còn không có thành hôn đâu, cũng không có hài tử, tiểu hài tử này là chuyện như thế nào? Hơn nữa nữ nhân kia nàng cũng chưa thấy qua, ở như vậy nông thôn trấn nhỏ xuất hiện, hẳn là cùng hắn ca ca không có bao lớn quan hệ đi. Chính là, trên thế giới này thật sự có như vậy giống hai người. Sao? Tuy rằng kia hải tử còn nhỏ, nhưng là cùng đại ca tựa như một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau. Giống? Rất giống, giật phong cũng biết rất giống, nhưng hắn cùng chuông bạc giống nhau nghi vấn nhiều hơn. Hơn nữa đại ca là sự tình bọn họ đều là rõ ràng không có khả năng sẽ đột nhiên nhiều một cái hài tử. Như vậy, phương diện này đến tột cùng là chuyện như thế nào đâu? Nếu muốn biết đáp án, một là hỏi cái kia nữ tử, nhị chính là tìm được đại ca, hỏi một chút này đến. tột cùng là chuyện như thế nào? Mấy người mang theo nghi vấn đi vào giấc ngủ, chỉ là, như thế tâm cảnh, An Hạ làm sao có thể ngủ được đâu? Đứng dậy, bên cạnh Nhi tử còn ở ngủ say, An Hạ mới kinh ngạc phát hiện, chính mình Hải tử đã sắp tám nguyệt, bất tri bất giác nàng đã đi vào thế giới này tám nguyệt, mà hiện giờ, xoái xoái càng lớn, bộ dáng càng là rõ ràng, non nớt dung nhan che đậy không được hắn về sau tuấn mỹ dung nhan, nàng vốn là không nghĩ suy nghĩ phụ thân hắn là ai, bởi vì nàng trong trí nhớ căn bản là không có này hào nhân vật. Chính là hôm nay nữ Hải tử kia trong miệng nói, tuy rằng chỉ nói một lần nàng bên cạnh nam tử liền ngăn lại, nhưng là nàng nghe rõ Nàng nói xoay xoay lớn lên giống nàng ca, ca. Nghĩ lại đêm qua kia hai người khuôn mặt Cùng xoay xoay cư nhiên có vài phần tương tự An hạ luống cuống Nếu thật giống kia nữ hải tử nói như vậy Như vậy có phải hay không tỏ vẻ Xoay xoay cùng những người này thật sự có cái gì Quan hệ Chỉ là vì cái gì nàng đối này đó Ký ức tất cả đều là chỗ trống Đêm dài lộ trọng Tuy rằng vẫn là mùa hạ Nhưng là đêm khuya bên ngoài phong Vẫn là tương đối thoải mái thanh tân An Hà cấp chính mình giặt sạch một cái nước lạnh mặt Làm chính mình hảo hảo thanh tỉnh thanh tỉnh Phóng mới đi ở sân đi dạo Nguyệt đã hạ huyền An Hà nhìn kia mặt ánh trăng Nhìn nhìn lại chính mình thân ở hoàn cảnh Không cấm cảm thấy thương cảm Nàng đến tột cùng tới nơi này trời cao Là cho nàng cái gì ý chỉ Chẳng lẽ chính là như vậy Ở chỗ này vượt qua dài dòng cả đời sao Cô nương Phía sau có người kêu một tiếng Quay đầu lại Bất chính là phía trước cái kia nam tử sao, kiểu thương bị hắn đả thương sự tình nàng còn không có cùng hắn tính sổ đâu, tuy rằng là khách nhân, nhưng là cũng không nên như vậy tùy tiện đánh người. Công tử, là có chuyện gì sao? An hà cự người ngàn dặm ngữ khí, nhìn trước mắt cùng soái xoay đích xác có vài phần tương tự mặt. Có thể cùng cô nương nói chuyện sao? Giật phong đảo qua phía trước khí thế, đảo mắt đó là khiêm khiêm công tử. Công tử muốn nói chuyện gì? An hà không có đi gần chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn giật Phong, khuôn mặt ở bóng đêm hạ thấy không rõ là cái gì biểu tình. Nói chuyện ngươi Hải Tử. An Hà cảm giác chính mình trong lòng một cây huyền tranh một tiếng chặt đứt, có lẽ Soái Soái cùng bọn họ thật sự có quan hệ đi. Ta Hải Tử cùng công tử chỉ sợ quan hệ không lớn, không cần thiết. Nói, An Hà không biết vì cái gì, có điểm phản cảm người khác nói con trai của nàng, giống như bọn họ cùng Soái Soái dính dáng đến lúc sau. Nàng luôn là có loại dự cảm bất hảo Nói xong An Hà không để ý tới giật phong Trực tiếp rời đi Dưới chân nện bước có chút vội vàng Chẳng lẽ cô nương cũng muốn cho hắn biết Phụ thân hắn là ai sao An Hà bước chân vẫn là không có dừng lại Chẳng lẽ cô nương cũng không muốn biết Phụ thân hắn là ai sao Giật phong trong giọng nói mang Theo thật mạnh nghi vấn Hắn dám cắt định Nữ tử này liền hài tử phụ thân là ai Chỉ sợ cũng là không rõ ràng lắm Hắn thật sự tò mò vì sao có người lớn lên cùng hắn đại ca như vậy giống nhau. Một fan hỏi thăm, biết An Hà đều không phải là nơi này người, chỉ là ở sinh hạ Hà. hài tử ngày đó đi tới nơi này, bị người Hảo tâm cứu. Kể từ đó, phiên bản đều bất đồng, lại tưởng đêm nay An Hà biểu tình, còn có An Hà vừa rồi hành động, nói vậy nàng chính mình cũng là căn bản là không biết. Hải tử phụ thân là ai đi? Chỉ là, nàng đến tột cùng vì sao không biết. Chỉ có nàng chính mình rõ ràng đi. An Hà dừng lại nện bước, Quay đầu lại hỏi, Chẳng lẽ ngươi biết? Giật Phong lắc đầu, Ta không biết, Chỉ là ta rất tò mò, Có một số việc nếu ngươi có thể nói, Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đi. Nói chuyện gì? Ta nhi tử sao? Nói chuyện là các ngươi trong miệng cái gọi là ca ca hài tử sao? Chính là An Hà cho dù ngôn ngữ chi gian phản kháng Giật Phong nói, Trung quy, Vẫn, Là ngồi xuống nói chuyện, Vừa mới bắt đầu, An Hà chỉ là lặng lặng ngồi, cái gì cũng không nói, cho dù giật phong hỏi, nàng cũng không trả lời, chỉ là nàng cũng là kinh không được như vậy nỗi băn khoăn lưu tại chính mình trong lòng, cuối cùng là nói ra, nói nàng mạc danh bụng to, nói nàng cuối cùng bị trong nhà đuổi ra tới tới, nói nàng kiểu tử nhất sinh, nói nàng thiếu chút nữa không cơm ăn không phòng ở trụ, nói nàng hết thảy hết thảy nàng giống như căn bản là đương giật, phong là trong suốt, chính mình nói chính mình nói. Giống như muốn đem sở hữu ủy khuất nói hết ra tới Nguyên lai like, Ngươi thật sự không biết Giật Phong thở dài Có lẽ Chuyện này chỉ có đại ca sẽ rõ ràng Chỉ có tìm được hắn chuyện này mới có thể rõ ràng Giật Phong không tin trên thế giới có như vậy giống nhau người Hơn nữa An Hà cũng không biết hải tử phụ thân là ai Điểm này càng có khả năng cùng hắn đại ca có quan hệ Hắn nhớ rõ năm trước có một đoạn thời gian Đại ca Là không ở đi ra ngoài hơn 2 tháng sau mới trở về đã xảy ra chuyện gì không có người biết đại ca cũng chưa nói mà sở hữu thời gian cùng cách nói đều ăn khớp làm giật phong không thể không tò mò đến tột cùng nữ tử này cùng đại ca ở kia đoạn thời gian đã xảy ra chuyện gì đại ca ngươi an hà không muốn đi tin tưởng xoái xoái có một ngày phụ thân hắn sẽ xuất hiện từ có xoái xoái an hà coi như xoái xoái chỉ có một mẫu thân không có cha về sau nếu là chính mình Duyên Phận đến nói, lại cho hắn tìm một cái cha là được, không cần thiết phải biết rằng là ai lưu lại hạt giống có xoái xoái. Các ngươi là người nào? Cái này là An Hà duy nhất quan tâm. Giật Phong lại lắc đầu, tựa hồ không muốn nói. Không có phương tiện nói sao? Vẫn là trước tìm được đại ca, hỏi rõ ràng đi. Đến lúc đó ta lại nói cho cô nương ngươi chúng ta là người nào? Hiện tại cô nương biết đến thiếu chút đối với ngươi đối hải tử cũng là tương đối tốt. Không phải không, nghĩ nói, chỉ là nói nhiều, biết nhiều, khó tránh khỏi tao tới tai họa. An Hà cũng không nghĩ miệt mài theo đuổi, dù sao nàng biết cũng hảo, không biết cũng thế. Nhật tử chiếu quá, ngược lại đã biết lúc sau không biết sau này sự tình sẽ như thế nào phát triển. Nam nhân kia, nếu thật là xoái xoái cha nói, có thể hay không cùng hắn cước đi xoái xoái. An Hà sớm biết rằng chính mình nửa đêm liền không nên ra tới. Bằng không sẽ không làm cho chính mình càng thêm ngủ không được Ngươi không sao chứ Cửu thương mới vừa rời giường liền thấy an hạ kia gấu trúc đôi mắt suýt nữa sợ hãi Ta không có việc gì Chính là đêm qua không ngủ hảo Ta hôm nay cùng trưởng quầy nói hôm nay không làm việc Ta phải đi về thôn một chuyến Một đêm không ngủ Suy nghĩ thật nhiều sự tình Sở sở chính mình túi tiền Tiền không nhiều lắm Tuy rằng An Hà biết thời đại này không có gì pháp luật đang nói, sẽ không nói bởi vì hai bên cái nào kinh tế năng lực hảo chút liền. Đem hải tử phán cấp nào một phương, nhưng là nhân thân thượng tiền nhiều một chút giống nhau dễ làm sự chút, trên người lại tiền, nàng cũng tương đối không cần vì về sau nhi tử khả năng bị người đoạt đi mà lo lắng. Nghĩ như vậy, An Hà càng cảm thấy đến chính mình hẳn là nhiều kiếm chút tiền. An Hà cùng cửu thương nói tốt, liền ôm soái xoay hướng tới thôn mà đi. Đi thực cấp, sợ phía sau có người đuổi theo lại đây. Đã tiến vào 7 tháng, thực mau đến 8 tháng liền dần dần. Lạnh, An Hà biết chính mình trà sữa không thể bán lâu lắm, yêu cầu tưởng chút tân biện pháp, hoặc là cấp chính mình chuẩn bị chút đáng giá kiếm tiền sống, làm cho năm sau kiếm nhiều điểm tiền. Hiện tại trên người nàng tiền tuy rằng không nhiều lắm, nhưng so với vừa mới bắt đầu không su dính túi thời điểm, hiện tại đã là thực tốt, trên tay nàng còn có tiền nhàn rỗi có thể lấy tơi mua nhiều chìa xuống đất, hiện tại vẫn là mùa hạ, nàng tưởng chuẩn bị mua mấy khối mà loại chút. Cây ăn quả, nơi này người đều thích đem đồng ruộng đỉnh núi có thể loại hoa màu địa phương đều loại thượng hoa màu, bởi vì bọn họ cảm thấy có thể duy trì sinh hoạt, chỉ có lương thực, mà những cái đó không thể loại cằn cối địa phương liền trực tiếp hoang, không có đi để ý tới. An hạ lại bằng không, nàng cảm thấy, càng là ít người làm sự tình nàng càng phải làm, Hơn nữa phóng như vậy tốt một cái khí hậu địa phương không loại thượng chút cây ăn quả thật sự là lãng phí. An hạ Đầu tiên là tìm thôn trưởng nhìn mấy khối tương đối hoang lại khoảng cách thôn gần địa phương, liên tiếp coi trọng hai cái không cao đỉnh núi. Như vậy địa phương thích hợp loại cây ăn quả, hướng dương, không có núi lớn che đệ, lại khoảng cách gần. An hạ rất có tốc độ liền cùng thôn trưởng định rồi xuống dưới kia hai khối mà, sau lại nhìn một khối tương đối xa xôi đỉnh núi. Nơi đó hàng năm ánh mặt trời chiếu, lại nước mưa dư thừa, tương đối địa thế tương đối cao, thích hợp. Gieo trồng cây trà, An Hạ tưởng đại diện tích gieo trồng cây trà, tốt nhất có thể cùng thôn người cùng nhau chung, nhiều tìm chút phía đối tác. Nàng cung cấp phương pháp, kỹ xảo, bọn họ phụ trách lao động, như vậy là có thể song thắng, nàng cũng có thể nhanh nhất tốc độ kiếm được càng nhiều tiền. Thôn trưởng thích An Hạ tới mua đất, dù sao này đó mà vẫn luôn đều hoang. Không loại cũng là lãng phí Nhưng là loại nói thôn dân lại không bằng lòng Nói cái gì hoa màu không dài Tịch thu thành Nhưng thật ra làm an hạ mua Mỗi một năm cấp trong thôn giao chút tiền Lại không lãng phí Thật tốt a An hạ lại đề nghị làm các thôn dân cùng nhau Gieo trồng cây ăn quả cây trà Nhưng là thôn trưởng lại nói cho nà Cơ bản rất ít người sẽ nguyện ý làm như vậy Bởi vì phí tổn lớn Thu hoạch không nhất định có Như vậy không xác định kết quả thôn dân rất khó đáp ứng. Kia nếu, ta cung cấp cây giống, đại gia hỏa cung cấp nhân lực, hỗ trợ quản lý gieo trồng. Như vậy có thể chứ, ta hứa hẹn, nếu là có thu hoạch, sẽ dựa theo nhân lực tới phân phối. Này, thôn trưởng nhất thời cũng lấy không chừng chú ý, an hạ này phương pháp là không tồi, nhưng là vạn nhất đều không có thu hoạch, kia nhưng làm sao bây giờ? Lại hoặc là nói, an hạ không muốn cấp lại làm sao bây giờ? Tuy rằng An Hà chỉ là cái cô nương gia, thoạt nhìn không giống sẽ gạt người người, nhưng là dù sao cũng là chi nhân chi diện bất chi tâm. Nếu bọn họ không tin nói, ta có thể trước cho đại gia phó một ít tiền, nhưng là tiền của ta không nhiều lắm, cho nên cũng không thể cấp quá nhiều, nghĩ đến thôn dân cũng sẽ không muốn như vậy một chút tiền. An Hà cũng là tưởng này chính mình không có tiền, như vậy điểm tiền, sợ khởi không đến cái gì tác dụng, Mà thôn dân lại không như vậy nhiều kiên nhẫn đi công tác. Nếu có thể nói, chúng ta có thể thiêm thượng một cái hiệp nghị, có thôn trưởng quan lão ra ký tên còn có tay của ta ấn, bộ dáng này gần. Nhất, ta bỏ chạy không xong, hơn nữa, ta nguyện ý hứa hẹn, mặc kệ thu hoạch được không, ta mỗi nhà mỗi năm đều sẽ cho bọn hắn như vậy nhiều bạc. An hà ở trong tay khoa tay múa chân một số, thôn trưởng nhìn mắt, đôi mắt nháy mắt biến đại, tựa hồ không lớn tin tưởng. Ngươi xác định sao? Ta xác định. An Hà Trịnh trọng gật đầu nói, hiện giờ ta không có gì tiền. Năm thứ nhất trước cho mỗi người hai lượng bạc, những người này tốt nhất đều là 20 đến 40 chi gian tuổi tác. Nhưng là bọn họ cần thiết cho ta làm tốt ta công đạo sự tình, không thể lười biếng, không thể bởi vì một chút việc nhỏ mà mượn cớ không làm, mà ta sẽ đồng dạng cho bọn hắn thiêm thượng hiệp nghị, từ ngươi thôn trưởng chứng kiến. Ngươi này đề nghị nhưng thật ra không tồi. Hai lượng bạc cũng không ít a này thôn tuy rằng không lớn, nhưng là cũng có 17 hộ nhân ra, trừ bỏ những cái đó người già phụ nữ và trẻ em, còn có 25 cái giống an hà nói cái kia tuổi tráng đinh, lại. Trừ bỏ bên ngoài, kia cũng có 20 cá nhân, ta nhìn xem triệu tập một chút thôn dân, xem có ai nguyện ý. Hảo, kia phiền toái thôn trưởng đem ta đề nghị báo cho đại gia, làm cho đại gia cùng nhau kiếm tiền, đây chính là chuyện tốt đâu. Nếu không phải nàng hiện tại năng lực hữu hạn, nàng kỳ thật tưởng phát động toàn thôn người cùng nhau làm, an hạ cái này đề nghị vừa ra, thôn liền nổ tung nổi, đa số người là không tin an Hà sẽ cho bọn họ chi trả như vậy nhiều bạc, nhưng là cũng có số ít tin tưởng, hơn nữa có thôn trưởng bảo đảm, nghĩ đến cũng sẽ không có cái gì đại vấn đề, liền báo danh tham gia, không đến 2 ngày, thôn trưởng liền đã triệu tập 17 cá nhân, trong đó có 7 cái tráng đinh, 3 cái phụ nữ... Còn có chu đại thẩm một nhà ba cái, còn có thu minh thúc, hơn nữa thôn trưởng trong nhà bốn người. Thôn trưởng thực hưng phấn, tuy rằng đối An Hạ nói còn có chút hoài nghi, nhưng là rốt cuộc đều là người có khả năng sống, cũng không vất. Và, huống hồ Chu gia cũng ở giúp An Hạ thời điểm được đến không ít hồi báo, nghĩ đến cũng sẽ không gạt người. Nhân số báo hảo, thôn trưởng cầm danh sách trực tiếp thượng thị trấn hướng An Hạ thuyết minh ý đồ đến, cũng báo cho nàng còn có phụ nữ cũng muốn tham gia này đó phụ nữ tuy rằng sư lực không bằng nam nhân, nhưng là làm việc gì đó đều sẽ không thua với nam nhân các nàng hảo những người này trượng phu hàng năm bên ngoài không có trở về một nhà lớn nhỏ dựa bọn họ chống đỡ ngày thường này đó nữ nhân đều là dựa đôi tay làm ruộng nuôi sống trong nhà nhưng là đều quá vất vả nghe nói một năm lại hai lượng bạc mọi người đều thực hưng phấn nếu như vậy nhiều người tới các nàng cũng nghĩ đến thử xem An Hà nghe xong thôn trưởng nói như vậy cũng coi như là chứng minh rồi ý nghĩ của chính mình không sai. Nếu bọn họ đều báo danh, cũng chứng minh bọn họ đều rõ ràng chính mình muốn làm cái gì. Bây giờ còn có không đến nửa năm thời gian liền. Phải ăn tết, ta bạc không nhiều lắm, trước cho đại gia mỗi người nửa lượng bạc, cũng coi như là cái tiền đặt cọc, đãi sang năm xuân, kia dư lại bạc ta sẽ cùng nhau cho các ngươi Kia hảo, kia hảo, thôn trưởng nhạc A thu trong tay tiền, lúc này mới rời đi. Cũng đem An Hà phân phó sự tình nhất nhất an bài đi xuống. Mỗi người thu tiền, đều rất là hưng phấn, không nghĩ tới chính mình cái gì cũng chưa làm, chỉ là ký phân giấy thư liền bắt được bạc, cảm giác này thật không sai. An Hà đem sự tình phân phó đi xuống, làm thu minh thúc cùng thôn trưởng cùng nhau trong giữ, trước chỉnh đốn đỉnh núi, làm cỏ, cuốc cây ăn quả hố. Tuy rằng bọn họ cũng không biết muốn loại chút cái gì, nhưng là An Hà phân phó đều nhất nhất làm theo. Sao sao bên này An Hà kế hoạch chặt che tiến hành, bên kia chuông bạc bọn họ đã ở trong thị trấn đãi ba ngày. Nghe bọn hắn nói là muốn đi tìm bọn họ đại ca, nhưng là mặt sau lại nói bọn họ đại ca không ở sở hỏi thăm cái kia thị trấn. Lại nói ở phúc tới khách sạn nhiều đãi mấy ngày, đến lúc đó được đến chuẩn xác tin tức lại rời đi. Chuông bạc thực thích xoái xoái, tuy rằng An Hà có chút cố ý không nghĩ làm cho bọn họ hai huynh muội tiếp xúc xoái xoái nhưng là lại ngăn cản không được chuông bạc tới tìm xoái xoái chơi, hơn nữa bọn họ cũng không đắc tội nàng, An Hà cũng không hảo trực tiếp cự tuyệt. An Hà tỉ tỉ, xoái xoái bao lớn rồi. Chuông bạc đùa với xoái xoái chụp bánh xe biến tốc, hỏi, nàng hiện tại. Càng xem xoái xoái liền cảm thấy xoái xoái cùng chính mình ca ca càng giống. Mau tám nguyệt. Nga, chuông bạc cũng không biết tám nguyệt khái niệm, chỉ cảm thấy xoái xoái nho nhỏ, phẫn nộ phẫn nộ Giống đại ca thu nhỏ lại bà, đặc biệt hảo chơi, xoái xoái hảo hảo chơi a. Về sau ngươi cũng sẽ có chính mình hài tử. An Hà cười cười, chờ ngươi có hài tử liền sẽ không cảm thấy hảo ngoạn, sẽ mệt ngươi cái gì đều không hề tưởng, chỉ nghĩ hắn nhanh lên lớn lên. Nghĩ đến. Phía trước năm tháng, An Hà chỉ cảm thấy chính mình có thể chịu đựng tới thật là lợi hại. Mà chuông bạc nghe nàng nói như vậy, lại có chút thẹn thùng. Đôi mắt tầm mắt lặng lẽ đầu ở cách đó không xa người trên người. An Hạ tỷ tỷ, nếu là soái soái thật là ca ca ta hài tử thì tốt rồi, ta thực thích soái soái, nếu hắn là ca ca ta nhi tử, như vậy chúng ta liền có thể thường xuyên gặp mặt, thường xuyên cùng nhau chơi, hơn nữa, ta cũng rất thích an Hạ tỷ tỷ ngươi." Chuông bạc cười. Nói, cuối cùng bổ một câu, đặc biệt là an Hạ tỷ tỷ ngươi làm đồ ăn. An hạ đang nghe nàng nói xoái xoái nếu là nàng ca ca nhi tử liền tốt lời nói nháy mắt cảm giác thân mình lạnh lùng, lại chỉ có thể gượng ép xả ra cười, nàng không biết nên như thế nào trả lời nàng, nếu nam nhân kia là xoái xoái cha, mà lại sẽ cướp đi con trai của nàng nói, như vậy nàng nhưng không hy vọng nam nhân kia chính là xoay xoái cha. Tựa hồ cảm thấy tự mình nói sai, chuông bạc chạy nhanh bộ lời nói, nói, an hạ tỷ tỷ ngươi không cần lo lắng, mặc kệ như thế nào ta đều là thực thích xoái xoái, chỉ là ta cảm thấy có thể thường thường nhìn thấy xoái xoái thì tốt rồi. hơn nữa an hạ tỷ tỷ, ta nói cho ngươi, ta đại ca người nhưng hảo, tính tình hảo, người lớn lên đặc đẹp. hơn nữa chúng ta hoàng nhà của chúng ta còn có thật nhiều tiền, ngươi không cần như vậy vất vả ở chỗ này nấu cơm. chuông bạc nói chính là thiệt tình lời nói. hơn nữa nghĩ đến nhà mình ca ca bộ dáng cùng, tính tình đều sẽ không khi dễ an hạ tỷ tỷ. Nhất định đối nàng thực tốt, ca ca còn không có thành hôn, vừa lúc hợp với xoái xoái cùng an hạ tỷ tỷ cùng nhau cưới tính. Chuông bạc, thu thập một chút đi, chúng ta cần phải đi. Bên này chính nói hưng phấn, giật phong liền lại đây đối với chuông bạc nói phải đi. Biết đại ca ở nơi nào sao? Tạm thời không biết, chúng ta đây còn muốn như vậy sớm đi sao? Chuông bạc luôn là không tự giác đem tầm mắt đầu ở một cái khác địa. Phương Không phải nói có đại ca tin tức lại đi sao Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa Chúng ta yêu cầu đi trở về Đại ca sự tình hắn sẽ xử lý Hiện tại trở về có quan trọng sự yêu cầu xử lý Chính là ta Đi thôi Về sau sẽ có thời gian cho ngươi ra tới Tuy rằng giật phong lời nói cũng không phải thật sự Chuông bạc có thể ra tới một lần rất là khó được Về sau trở ra chỉ sợ không biết sẽ là khi nào Nhưng là ca ca nói nàng làm sao dám làm trái Chỉ có thể khóc tang. Cái mặt đi thu thập. Trương thẩm ra Trương Đức Tử đối với ngụy Lão Bản tới nói đã không có lợi dụng giá trị. Nghĩ đến chính mình trắng bóng 20 lượng bạc không có. Chuyện này lại không làm tốt. ngụy Lão Bản khó tránh khỏi một khang lửa giận không chỗ phát. Hơn nữa hôm nay tìm hắn nói chuyện. Nói sự tình không hoàn thành. Đem 15 lượng bạc còn cho hắn. Hắn cho hắn 5 lượng xem như không tồi. Không nghĩ tới này Trương Đức Tử cư nhiên nói này đó tiền toàn hoa. một Phân không lưu. Còn nói cái gì chính mình sự tình làm xong, mà an hà kia tiểu nương môn không đi là bọn họ sự tình, cùng hắn không quan hệ. Hừ, cái gì không quan hệ? Quan hệ lớn đâu, hắn trắng bóng bạc a như thế nào có thể hoa như vậy không đáng giá đâu. Đây là bạc, cho ta đi đem trương đức tử ra cấp tạp. ngụy trước danh đối với trước mặt hai cái thân xuyên hắc y nhân đạo. Đã biết, ấn, đi thôi, thuận tiện đem hắn chân cho ta đánh gãy. Bằng không nan giải hắn trong lòng đại hật, ngồi chờ tin tức tốt ngụy trước danh không nghĩ tới chờ tới không phải tin tức tốt, mà là gia đình làm hắn đi quan phủ một chuyến. Đi quan phủ làm cái gì, ngụy trước danh không hiểu được, đối với gia đình hét lớn, hắn đời này người đi quan phủ chỗ không ít, chính là còn không có giống lần này gia đình như vậy hoảng loạn kêu hắn đâu. Lão ra, ta cũng không biết, nha môn phái người tới thỉnh ngài qua đi đâu, có thể có chuyện gì làm cho bọn họ chờ một chút. Bốn lão gia muốn đổi một chút quần áo. Ngụy lão bản còn vui vẻ thoải mái chập rãi cỏ sát. Bên này gã sai vật đã sốt ruột. Lão gia, nha môn người đều sốt ruột chờ. Ngài vẫn là đi trước nha môn một chuyến đi. Như vậy đuổi, đuổi, đuổi, vội vàng đi đầu thai sao? Ngụy lão bản bị tức điên, chính là vẫn là quyết định đi trước nha môn nhìn xem. Còn không có nói nha môn, liền kêu loạn một đông lớn người. Ngụy lão bản hừ một tiếng, thấy đại đường phía trên, cái kia hắn thiết kế. Hám hại an hà cùng với kia trương đức tử đều ở, trong lòng không cấm sửng sốt, hắn phái đi người chẳng lẽ không có giải quyết hảo, còn không có suy nghĩ cẩn thận. Hai cái đầy người là huyết người đã bị người mang theo đi lên, thấy Ngụy lão bản, chạy nhanh kêu cứu mạng. Ngụy lão bản, cứu ta, cứu ta, Ngụy lão bản trong lòng lột bột một tiếng, muốn chạy trốn, chính là lại bị nha môn bộ khoái chắn đi đường đi. Chỉ có thể hướng đại đường chỗ mà đi Ngụy trước danh Bản quan chờ. Ngươi hồi lâu Đường thượng quan lão ra vẻ mặt nghiêm túc nhìn ngụy lão bản Ngụy trước danh tuy rằng trong lòng đã biết chút cái gì Nhưng là vẫn là run run rẩy rẩy quỳ xuống Thảo dân tham kiến quan lão ra Không biết quan lão ra tìm thảo dân tới là vì chuyện gì Là vì chuyện gì Quan lão ra hỏi ngược lại Khóe miệng quải này cười lạnh Hừ Ngụy trước danh, ngươi cũng quá sẽ trang đi. An hà hử lạnh chỉ vào trên mặt đất đã đầy người là huyết nhân đạo không biết Ngụy lão bản nhận thức này nhị vị sao? Ngụy lão bản cứu cứu ta, cứu cứu chúng ta hai người đau khổ cầu xin chính là Ngụy lão bản chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn hai người liếc mắt một cái sau liền quay đầu nói xin lỗi quan lão gia thảo dân không quen biết hai vị này. Ngươi nói không quen biết sao? Chúng ta đây hỏi một chút này nhị vị đại ca liền biết có nhận thức hay không, ngươi một người phiến diện chi từ không thể tin tưởng. Nhưng cho dù bọn họ biết rõ ngủy lão, bản siết hắn lại còn ở tiếp tục trang. Đại nhân A, Thảo Dân thật sự không quen biết bọn họ hai người A, ta không rõ bọn họ vì sao phải vu hám ta. Đại nhân là cái minh lý lẽ người, ngài phải vì Thảo Dân nắm rõ A, cũng không thể oan uổng một cái người tốt buông tha một cái người xấu A thứ này kêu như thế thế thảm lại xem hắn kia phó thành khẩn bộ dáng, không biết người thật đúng là cho rằng An Hà bọn họ biên chuyện xưa gạt người đâu nhưng là ngụy lão bản là cái cái dạng Dì người, cái này trong thị trấn không ít người đều là biết đến, cho nên hắn này phiên lời nói căn bản là không có người tin tưởng ngươi là người nào, bọn họ sẽ nói cho ngươi nhìn xem ngươi là người tốt hay là người xấu An Hà chỉ vào kia hai cái trên mặt đất quỳ người nhìn xem đi Đây là các ngươi muốn bán mạng chủ tử, sắp đến thời điểm liền các ngươi đều có thể làm bộ không quen biết, các ngươi còn phải vì hắn thủ bí mật, vẫn là chạy nhanh hướng đại nhân báo cáo chân. Tướng, ít nhất, ta có thể thỉnh cầu đại nhân vong khai một mặt. Hai người nhìn mắt ngụy lão bản lần này không hề đối hắn đầu cầu cứu ánh mắt, mà là ngoan độc ánh mắt. Đại nhân, chúng ta nói, chúng ta nói, vậy nói đi, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Theo sau, hai người đem ngụy lão bản làm cho bọn họ đi tạp trướng thẩm ra, đánh trương đức tử sự tình một lộc cọc phun ra, còn đem trên người bạc đem ra, nói đây là thù lao Ngụy trước danh, có chuyện này sao? Huyện. Thái gia cầm đệ thượng ngân lượng, hỏi. Đại nhân A, hoan uổng A, không phải như thế, ngươi đừng bị bọn họ lừa, ta nhưng không có đã cho bọn họ bạc A. Ngụy trước danh tiếp tục không thừa nhận, Theo sau càng là hung tợn nhìn chằm chằm hai người khai mắng, các ngươi hai cái không cần ngập máu phun người, tiểu tâm người nhà đều cùng các ngươi tao ương. Ngụy lão bản có loại đe dọa ý tứ, nhưng là đối với Ngụy trước danh loại này thủ đoạn, An Hà chỉ có thể cười lạnh, hiện tại hắn còn tưởng uy hiếp người. Các ngươi hai cái không cần sợ, hắn căn bản chính là hù dọa của các ngươi." An Hà nói, "Chỉ là Ngụy lão bản là khách điếm trưởng quầy, Mà trương đức tử bất quá là cái thành bắc bên kia tiểu thị dân, cùng ngụy lão bản căn bản là không dính dáng, hắn vì cái gì muốn sai xử các ngươi đi đánh tạp trương đức tử ra đâu, còn muốn đánh đoạn nhân ra chân. Ta nói, ta nói, các ngươi cùng đại nhân nói, không cần cùng ta nói, chỉ cần nói rõ sự tình nguyên. Do liền hảo, đại nhân là cái minh lý lẽ người, sẽ đối với các ngươi thành thật từ nhẹ xử lý. Là, là, tiểu nhân biết, Đối phương nuốt nuốt nước miếng, lúc này mới chậm rãi nói đến, là ngụy Lão Bản, hắn, chính hắn dùng tiền thu mua Trương Đức Tử, Trương Đức Tử Nương ở An Hà Cô Nương nơi đó làm việc, vì thế hắn muốn mượn Trương Đức Tử tay làm phúc tới khách sạn cùng An Hà Cô Nương cũng vô pháp lại duy trì đi xuống, lại không nghĩ, An Hà Cô Nương cuối cùng làm tất cả mọi người tưởng An không có việc gì, mà cấp Trương Đức Tử tiền, ngụy Lão Bản không cam lòng liền như vậy cho hắn, vì thế liền, liền, liền cái gì, khiến cho chúng ta đi đem Trương Đức tử ra cấp tạp thì ra là thế huyện Thái gia loát loát dâu ngụy trước danh, nhưng có chuyện này đại nhân, bọn họ chỉ do vu hám, thỉnh đại nhân nắm rõ, ngủy trước danh hoảng loạn nói, theo sau hung hăng nhìn chằm chằm bên cạnh vạch trần chính mình người, chỉ cần làm hắn từ nơi này bình, yên vô sự đi ra ngoài, hắn nhất định sẽ không tha này đó một cái hai cái Hắn biểu ca chính là chi châu đại nhân bên người đại hồng nhân Trước mắt bất quá là nho nhỏ chi huyện Còn tưởng nề hà hắn Đại nhân nếu là không tin Ngài có thể đem trương đức tử tìm tới rằng có Hơn nữa Hơn nữa ngày đó dược Thảo dân còn biết là ai mua Ở đâu mua Đối phương đã là bất cứ giá nào Nếu đã là bán đứng ngụy lão bản Chính là đã không có quay đầu lại lộ Hiện tại chỉ có thể căng ra Đầu đi xuống nói Vậy ngươi nói nói Là ai mua dược? Là vương bà tử mua, nàng là ngụy lão bản phu nhân bên người bà tử. Ngày đó, là ngụy lão bản cho nàng tiền. Đi chính là bách thảo hiệu thuốc mua, bởi vì này dược khó mua, kêu đi tịnh thảo. Hơn nữa đặc biệt kiêng kỵ, chủ yếu là có chút người mua ở Nghĩa Trang đi trừ mùi là dùng. Ngao dược nấu thủy phơi ở bốn phía liền có thể, tay chạm vào chuẩn bị ở sau chỉ là xe ô tím. Nếu là làm nữ tử chạm vào trong nhà thai phụ dễ dàng. Sinh non, cho nên Bách Thảo phô trưởng quầy còn hỏi vương bà tử mua tới làm chi. Kia hảo, đem Bách Thảo phô trưởng quầy mời đến, còn có vương bà tử, trương đức tử đám người, bản quan đảo muốn nhìn đây là có chuyện gì. Mà ở bên ngoài xem người đều đại khái là rõ ràng biết phía trước trà sữa là chuyện như thế nào. Nghĩ đến là ngụy lão bản vì tranh sinh ý, cho nên mới sai xử trương đức tử đi hạ độc, lại không nghĩ, mục đích không đạt thành, còn hoa tiền, này không cam lòng. Liền muốn tìm người hù dòa trương đức tử một nhà hết giật. Thực mau, Bách Thảo phô lão bản cùng vương bà tử còn có trương đức tử đều bị thỉnh tới nha môn. Mỗi người dòa không biết làm sao, không biết đã xảy ra sự tình gì. Bách Thảo phô trưởng quầy là vị nào? Là Thảo dân. Mấy ngày trước đây hay không có người ở ngươi trong tiệm mua đi tịnh Thảo? Là, đúng vậy. Ngươi nhưng nhận được mua đi tịnh Thảo người nọ là ai sao? Nhớ rõ, nhớ rõ. Bách thảo phô trưởng quầy nhìn. Vương bà tử liếc mắt một cái, chỉ vào vương bà tử nói. Đại nhân, chính là người này, là nàng ngày đó ở ta kia mua đi tịnh thảo. Tiểu nhân còn chuyên môn hỏi nàng mua tới làm cái gì dùng, nàng chưa nói. Vương bà tử, thực sự có như vậy một chuyện. Huyện đại nhân thật mạnh một tiếng đánh, dọa vương bà tử đầu cũng không dám ngẩn lên. Đại nhân, nàng có hay không mua xem tay nàng sẽ biết, chạm qua đi tịnh thảo nhân thủ đầu ngón tay đều là hắc. Nếu muốn trừ bỏ, yêu cầu hơn Tháng thời gian Trên mặt đất quỳ trong đó một người nói Huyện đại nhân không nói hai lời Liền phất tay làm người đi kiểm tra vương bà tử tay Lại tìm tới đại phu tiến đến dò hỏi đi tịnh thảo tác dụng Nói là gia nhập một ít dược liệu Liền có thể khởi đến mọi người uống lên trà sữa thượng thổ hạ tả nóng lên chờ hiệu quả Tuy rằng đại phu cũng không rõ ràng lắm ngụy lão bản là từ đâu học được này đó ám hại người chiêu số Nhưng là nếu là không có kịp thời xử lý, những cái đó uống lên trà sữa người đều sẽ chết. Vương bà tử vừa nghe bộ dáng này, vội quỳ xuống xin tha mệnh, một lăn long lóc đem sở hữu ngụy lão bản sai sử chuyện của nàng đổ ra tới. ngụy lão bản không nghĩ tới chính mình sự tình nhanh như vậy bị người cấp run lên ra tới, lúc này mới đại kinh thất sắc, vội xin tha mệnh, đáng tiếc. Huyện Lão Gia cũng không phải là ăn chay, tuy rằng ở này đó tiểu hương trấn nhỏ đều thích thu điểm nước luộc cho người ta xử lý chút việc, nhưng là lớn. Như vậy cái sọt đã bị người thọc khai, các bá tánh đều đã biết, huyện Lão Gia cho dù muốn cho ngụy Lão bản cấp điểm tiền chính mình hảo giải quyết chuyện này cũng khó á, chỉ có thể là đem người bắt giữ nhập giam, phán hắn hình, an hà cuối cùng vì chính mình rửa sạch oan khuất, các bá tánh cũng coi như là biết là ai gặp phải mầm tai họa. Đối an hạ loại này đem người xấu đem ra công lý hành vi tỏ vẻ cực đại bội phục, hơn nữa vẫn là ngụy lão bản cái này ác nhân. Xử lý ngụy lão, bản sự tình, an hà cũng có thể vì chính mình mặt sau kế hoạch làm quyết định. Trước bắt đầu khai khẩn đất hoang loại cây ăn quả, này đó yêu cầu dài dòng thời gian chờ đợi mới có nhất định thành tựu, sớm nhất cũng là 2 năm sau sự tình. Kia trận an hà đều cả người đầu nhập vào chính mình cây ăn quả gieo trồng thượng, hai bên chạy đã mệt sặc. Nhưng là nghĩ đến chính mình nhi tử, nghĩ đến chính mình không có tiền không có quyền, đó là rất khó ở thời đại này sinh tồn đi xuống. An Hà khẽ cắn môi, lại tiếp tục kiên trì. Ngày này, An Hà sáng sớm liền về tới thôn Trúc ốc Hiện giờ, soái xoài có trương thẩm hỗ trợ chiếu cố, nàng cũng tương đối trừ khai thân. Có thời gian hồi thôn nhìn xem tình huống, lại chỉ đạo chỉ đạo bọn họ gieo chồng. Tuy rằng đều là dân quê, gieo chồng phương diện giấy cỏ sới đất đều là thuần thục thực. Nhưng là rất nhiều tri thức là bọn họ không biết An Hà yêu cầu dạy bọn họ Tuy rằng không nhiều lắm Nhưng là có thể cải tiến Một chút là một chút Đã dần dần nhập thu Đỉnh núi phong có chút mắt Mẹ, An Hà từ mùa hà mỏng sam Đã đổi thành hậu chút thô oai thu sáng mai Sớm cùng mọi người đi ra ngoài Tái loại cây trà đi Cho nên An Hà trở về trúc ốc Cũng không có thấy thu minh thúc Chỉ là vốn nên im ắng trúc ốc Lại đột nhiên có một chút động tính An Hà chuẩn bị đẩy cửa ra tay đột nhiên dừng lại, bên trong một trận quái thanh chuyển đến, doa An Hà lui vài bước, nàng phỏng đoán, không nên là Thu Minh Thúc, Thu Minh Thúc nếu là tiến nàng nhà ở hẳn là sẽ không đại môn nhắm chặt, rốt cuộc nàng bên trong cũng không có gì đáng giá đồ vật có thể dọn đi, hơn nữa Thu Minh Thúc cũng không phải người như vậy, bên trong vẫn là có ồn ào thanh âm chuyển đến, An Hà nhìn bốn phía, đều không có người, nếu là nàng như vậy tùy tiện đi vào. Vạn nhất đó là cái phát dồ kẻ cắp, kia nàng chính là khó giữ được cái mạng nhỏ này, nghĩ vậy, An Hà lại sợ hãi, không dám vào nhà. An Hà nghĩ xoái xoái. Cuối cùng vẫn là quyết định lại bên ngoài ngồi sẽ chờ Tặc thấy nhà nàng không gì hảo trộm lúc sau, nói vậy liền sẽ rời đi. An Hà cảm giác đợi đã lâu, bên trong tựa hồ mới không có động tĩnh. Nói vậy, này Tặc tử hẳn là tìm không thấy đồ vật cho nên đi rồi đi. An hạ lại đứng lên thời điểm thiếu chút nữa chân ma cấp té trên đất, bước chân chậm rãi đến gần ra môn. Thật cẩn thận đẩy cửa ra, giống như còn là không động tính. An hạ trắng lá gan đi vào, vẫn là không có người, hớn. Nữa nhà ở trưng bày đều không có loạn, tựa hồ vừa rồi động tinh chỉ là nàng ảo giác. Chẳng lẽ thật là nàng ảo giác sao? An hạ tưởng, chính là còn không có suy nghĩ cẩn thận. An hạ chân như là dẫm đến cái gì viên lộc cọc đồ vật, dưới chân vừa chợt Cả người hướng tới trên mặt đất phát đi. a, phanh an hà chạy nhanh trên mặt đất đều phải bị chính mình tạp ra một cái động lớn, không kịp kêu đau, đập vào mắt lại là trên mặt đất điểm điểm tích tích huyết, đều tích ở cái bàn. Ngầm, vừa rồi đôi mắt manh khú, chính mình cũng không chú ý trên mặt đất, nhưng thật ra không phát hiện huyết, mà nàng vừa rồi chân dẫm đồ vật, cư nhiên là nàng dược hộp bên trong thuốc mỡ, theo một điểm nhỏ huyết một chút tìm qua đi. An Hà đi tới chính mình phòng, vừa rồi thính bên kia còn sạch sẽ nhìn không ra bị người lật qua dấu vết, chính là phòng môn lại bị người đẩy mở ra, nói vậy dược hộp là từ trong phòng lăn ra đây, còn chưa đi gần, một cổ mùi máu tươi chui vào. Xoang mũi, An Hà nhìn không được nhíu mày, lại đi gần vừa thấy, trên mặt đất nằm cá nhân, vẫn là cái nam nhân, vẫn là cái nàng nhận thức nam nhân. Cung thiếu, An Hà kinh hô không nghĩ tới vài tháng đều sắp quên cung thiếu sẽ ở ngay lúc này trở về còn lấy phương thức này cùng nàng gặp mặt cung thiếu trên người cả người là huyết bả vai có một cái huyết lỗ thủng rất là làm cho người ta sợ hãi địa phương khác cũng có lớn lớn bé bé kiếm thương chính là an hạ tiếng la cung thiếu lại nghe không đến hắn sớm đã hôn mê đi qua nghĩ đến cung thiếu là bị thương phải về tới tìm dược cấp chính mình xử lý miệng vết thương chính là quá mức nghiêm trọng lại vô pháp xử lý, vì thế liền có vừa rồi An Hà nghe được thanh âm cuối cùng thanh âm biến mất sự, nàng liền nói sao, này nhà ở tuy rằng kiến hảo, nhưng là căn bản là không đáng giá đồ vật, đem người thật cẩn thận phóng nằm hào An Hà lúc này mới chậm rãi xử lý khởi hắn trên người miệng vết thương, cầm. Quần áo từng cái thật cẩn thận lột hạ, An Hà chỉ cảm thấy chính mình tay đều là huyết, thật vất vả đem thượng thân quần áo toàn bộ cười. Trước mắt người thân mình tất cả đều là loang lổ bác bác đao kiếm thương, tân thương vết thương cũ đều có không ít, tuy rằng khép lại thực hào, nhưng là vẫn là có thể nhìn ra một vài. An hạ mạc danh tâm tê dần, không rõ hắn trên người vì sao như vậy nhiều miệng vết thương, hắn đến tột cùng là người nào, chẳng lẽ có kẻ thù đuổi theo hắn sao? Cùng cung thiếu tiếp xúc thời gian thiếu, nhưng là an hạ vẫn là rất thích cung thiếu người này, tuy rằng lớn lên không sao, cũng ẩn dấu rất nhiều bí mật. Chính là người khá tốt, đối nàng cũng khá tốt, có thể nói nàng giống như nay này sinh hoạt, có một nửa là hắn ban cho, như vậy nghĩ, An Hà như thế nào có thể không đem nhân ra cấp chữa khỏi đâu. May mắn chính là hắn chỉ có này đó ngoại thương, đều không có thương cập tánh mạng, khả năng đổ mau quá nhiều tạm thời chết ngất. Qua đi, An Hà không xác định cung thiếu hay không có thủ án người, cho nên không dám tùy tiện đem hắn mang đi cấp đại phu xem, chỉ có thể là chính mình cho hắn băng bó miệng vết thương. Nàng trước đem hắn trên người miệng vết thương đổ máu địa phương ngừng Sau đó lại dùng nước ấm trà lau này hắn thân mình Trên mặt không có nửa điểm ngượng ngùng Giống như loại chuyện này hạ bút thành văn Vừa mới chuẩn bị cho hắn xoay người trà lau mặt trái An hạ đặt ở cung thiếu bả vai Tay đột nhiên dừng lại Tay giống như đụng phải cái gì Nếu nàng không đoán sai nói Nàng đã từng ở một cái nam tử trên người Giống như cũng từng sờ qua thứ này Vì xác nhận ý nghĩ của chính mình là đúng, An Hà chạy nhanh đem hắn thân mình quay cuồng lại đây, nhất thời quên đối phương là bị thương nhân sĩ. Quả nhiên, cùng nàng phía trước thấy cái kia đồ án giống nhau như đúc, như là một loại hoa đồ án, màu đỏ yêu diễm, ở làn da nội hơi hơi nhô lên, sờ lên có chút đỉnh tay. Mà người kia, còn không phải là nàng sớm nhất tới nơi này thời điểm cứu nam cung cảnh sao? Trong trí nhớ đã mơ hồ khuôn mặt dần dần rõ ràng, An hạ mày thâm túc, hắn, hắn cư nhiên cùng soái soái tựa hồ lớn lên rất giống, rất giống. An hạ có chút luống cuống, nam cung cảnh, cung thiếu, tên của bọn họ đều có cái cung tự. Mà bọn họ trên lưng, đều là có như vậy đồ văn. Lại xem hắn trên người thương, hảo chút tựa hồ chính là mấy tháng phía trước lưu lại vết xẹo, đều cùng phía trước. Nàng cứu nam cung cảnh trên người thương cơ bản là tương ăn khớp, có chút đáp án miêu tả sinh động. An hạ lại nhìn gương mặt này, lại không biết, cái nào mới là thật sự hắn, hắn là nam cung cảnh vẫn là cung thiếu, nàng không rõ hắn vì sao phải dùng hai cái khuôn mặt, lúc trước hai lần cùng nàng tương ngộ, là ngẫu nhiên sao, vẫn là kế hoạch tốt, xem hắn xem soái soái ánh mắt, hiện tại ngấm lại, hắn tựa hồ đã sớm biết soái xoái là cùng hắn quan hệ, mà, phía trước chuông bạc, cùng giật phong đều nói qua, bọn họ muốn tới nơi này tìm bọn họ ca ca, như vậy, Chính là nói chuông bạc giật phong cùng hắn là huynh muội quan hệ. Nói cách khác hắn về sau sẽ có khả năng cùng nàng đoạt xoái xoái. An hạ sửng sốt hồi lâu, trong khoảng thời gian ngắn lại không có nghĩ cứu người. Cung thiếu sắc mặt càng ngày càng trắng, hơi thở cũng càng ngày càng yếu. Huyết tự hồ lưu vô pháp tiếp tục chảy xuống đi. An hạ, đây là làm sao vậy? Chính là thu minh thúc cũng không. Minh bạch nàng ý tứ trong lời nói. Chạy nhanh thúc giục An Hà trước đem người cầm mau chữa thương lại nói. An Hà lúc này mới phản ứng lại đây. Mặc kệ kết quả là cái gì. Hiện tại cũng không thể làm hắn đã chết. Nàng còn muốn giáp mặt hỏi một chút hắn đến tột cùng là chuyện như thế nào. Vì sao sẽ liên tiếp gặp được nàng. Dây dưa nàng. Đến tột cùng là âm mưu vẫn là vô tình. Thu Minh thúc trạng vạn thời điểm liền hồi chính mình thôn đi. Bên kia có hộ nhân ra có việc gấp tìm. Hắn... Thu Minh Thúc cùng An Hạ nói nói mấy câu liền đi rồi, đơn giản làm nàng hảo sinh chiếu cố cung thiếu trước, ở Thu Minh Thúc trong mắt, cung thiếu vẫn luôn là An Hạ ân nhân cứu mạng, cũng là liêu được đến người. Thiên, dần dần đen, An Hạ làm trong thôn người mang tin cấp kiểu thương, nàng đêm nay liền không quay về, làm kiểu thương thế thân nàng vị trí trước vội một ngày. Nhìn trên giường lặng lặng nằm người, hắn hô hấp đã chậm rãi vững vàng, khí sắc tuy rằng vẫn là trắng. Bẹch bạch, nhưng là đã là không có sinh mệnh nguy hiểm. An hạ ở mép giường không biết ngồi bao lâu, lâu nàng cũng không biết chính mình vì sao sẽ ngồi ở nàng nơi đó. Tái khởi thân, ngoài cửa sổ đã là đen nhánh một mảnh, hạ mặt trùng còn có chút không xa mùa thu đã đến ở kia kêu to, díu ra díu dít thanh âm cấp cái này trầm tinh ban đêm vài phần sinh khí. An hạ cấp chính mình nấu điểm gạo kê cháo, một bên ăn một bên nhìn trên giường người, đối phương nhất thời mày nhíu chặt. Nhất thời lại tựa hồ nghĩ đến cái gì không tốt sự tình, tưởng vặn vèo thân mình, An Hà một chén cháo ăn kinh hồn táng đảm, sợ hắn lôi kéo đến miệng vết thương, vừa định buông chén tiến lên xem xé, hắn lại tinh xuống dưới, như vậy lặp lại vài lần, An Hà cũng lười đến nhìn, lo chính mình ăn, cũng không có gì sự cái gọi là lo lắng, ít nhất nàng trong lòng là không muốn lo lắng, bởi vì người nam nhân này quá đáng giật, lừa gạt nàng. Nàng có phải hay không từ sáng sớm liền không Nên cứu hắn Bằng không cũng sẽ không phát sinh như vậy Nhiều chuyện tình Hiện giờ Nếu là hắn thật là xoay xoay cha Muốn cướp hồi soái soái làm sao bây giờ Xem giật phong cùng chuông bạc thân phận Đều không giống người thường Nàng một giới nữ lưu Cái gì đều làm không tới Chẳng lẽ thật sự muốn trơ mắt nhìn chính mình hài tử bị người đoạt đi sao Chính là Có thể làm sao bây giờ đâu Chẳng lẽ đem trước mắt nam nhân giải quyết là được sao Nhưng là nàng có cái kia lá gan Sao Trong đầu toát ra hai khuôn mặt Kỳ thật an hạ tưởng cũng biết Nam cung cảnh gương mặt kia mới là hắn nguyên lai like bộ mặt Chỉ là Trên thế giới này thật sự có một chương gia Người dán trên mặt thuật dịch dung sao Trước kia xem tivi thời điểm Nàng đều cảm thấy những người đó Mặt nạ ra đều là máy tính đặc hiệu Đạo diễn lừa dối người Thế giới này nếu có mấy thứ này kia nữ nhân còn hóa cái gì trang trực tiếp mỗi người làm một cái xinh đẹp ra người mặt nạ là được an hạ tưởng nhập thần liền muốn nhìn một chút này ngàn năm phía trước người đến tột cùng là có bao nhiêu cao siêu kỹ năng làm ra làm người vô pháp phân biệt mặt nạ an hạ ở cung thiếu trên mặt tìm nửa ngày đều không có tìm được ra người mặt nạ cùng làn da dính kết chỗ giống như cái này dung nhan chính là thật sự dung nhan chính là an hạ như thế nào tin tưởng người này khuôn mặt đâu Ở trên mặt lại quát nửa ngày, vẫn là không có thể đột phá. Nghĩ đến hắn là lộng cái gì rán ổn, cho nên nhìn không thấy. An hạ lẩm bẩm, một phen công phu xuống dưới, không hề kết quả, chỉ có thể bỏ qua. Nếu muốn cởi bỏ trên mặt hắn ra mặt, chỉ có thể chờ hắn đã tỉnh. An hạ một bên nhìn trên giường người một bên tưởng, hôn hôn chầm trầm gian, lại đột nhiên ngủ rồi. Đã dần dần nhập thu, cuối hè đầu thu hết sức. Núi rừng ban đêm độ ấm biến mát mẻ rất nhiều. An hạ liền ăn mặc ban ngày một kiện xem như mỏng quần áo. Hiện giờ nằm bỏ ngủ. Không có bất luận cái gì chăn. Ngủ mơ. Chi gian cảm giác dị thường lánh. Cảm nhận được một cổ nhiệt khí. An hạ liều mạng hướng trong toàn. Tiếp tục toàn. Nóng quá. Hảo ấm trăng. Quá sung sướng. Cảm giác này mới là nàng muốn. Mộ nữ đôi tay liều mạng lay. Rốt cuộc vẫn là nặng nề đi ngủ. Trong bóng đêm cặp mắt kia. Bất đắc dĩ nhìn ghé vào chính mình trên người nữ nhân Tay vô lực rũ đặt ở một bên An hạ Có người hô An hạ lúc này mới từ mờ mịt hoảng hốt trung tỉnh ngộ lại đây Chiều phía sau nhìn lại Thu Minh Thúc An hạ kêu hữu khí vô lực Tựa hồ sở hữu sư lực đã háo ở chuyện vừa rồi thượng Đây là làm sao vậy An hạ Thu Minh chạy nhanh tiến lên Vừa vặn thấy nằm ở trên giường cung thiếu Này không phải cung thiếu Hắn làm sao vậy? Thu Minh cũng đã lâu không có thấy hắn, đảo không nghĩ như thế nào lại ở chỗ này thấy hắn, còn trên người đều là thương. Ta cũng không biết hắn là ai. An hà không biết là nói cho Thu Minh thúc nghe vẫn là nói cho chính mình nghe, có chút hữu. Khí vô lực, An hà vừa cảm giác vô mộc, ngủ phi thường thoải mái, tỉnh lại khi, chỉ cảm thấy tay sờ soạng ôn ấm áp nhiệt đồ vật, đầu phóng không, mở kia một khắc, An Hà đều quên mất chính mình đây là ở nơi nào, nàng giống như từ chính mình ra mới vừa tỉnh lại, lại giống như nhớ gió chính mình xuyên qua đến một cái triều đại, sinh cái hài tử, tay, có thể lấy ra sao? Một cái xa xôi thanh âm phiêu lại đây, An Hà còn có chút suy nghĩ không xong, cho rằng chính mình nghe lầm. Ngốc ngốc nhìn trên đỉnh đầu, không có nàng muốn màu trắng trần nhà, mà là cao cao nóc giường, ngươi tay, có thể, có thể buông ra sao? Hắn cả người đều bị nàng ôm chặt lấy Miệng vết thương đau lợi hại Hắn đêm qua đã ý đổ một lần lại Một lần bẻ ra nàng ôm chặt trụ chính mình đôi tay Còn có cặp kia liều mạng hướng hắn trên người tê hai chân Chính là hắn thể lực chống đỡ hết nổi Cũng chỉ có thể có nàng đi Hiện giờ người đều đã tỉnh Nên buông tay đi a An Hà còn có Chút nhập nhèm Theo thanh âm mà đi Cung thiếu kia trương phóng đại mặt ở nàng trước mắt xuất hiện Lại nhìn kỹ, là cung thiếu Ký ức nháy mắt chảy trở về An hà a một tiếng Chạy nhanh buông tay Hận không thể đem cung thiếu đẩy xuống giường đi May mắn cung thiếu là ngủ ở bên trong Chỉ là bị nàng như vậy thật mạnh đẩy Vốn dĩ đã đau lợi hại Cung thiếu nháy mắt mặt đều biến thành giấy trắng Tê, thật dài tiếng hút khí đủ Để biết cung thiếu này nên nhiều đau An hà nơi Nào quản hắn nhiều đau Chính là dùng sức đẩy Chính là không nghĩ tới chính là Một cái không cẩn thận Quên chính mình nằm trên giường Thân mình nháy mắt cảm thụ không đến chống đỡ Muốn rớt xuống giường đi a cho rằng tới cái đại địa hôn môi lăn a lăn Không nghĩ tới thủ đoạn đột nhiên bị người bắt lấy Sau đó đó là một cái hung hăng một túm An hà trực tiếp bị trên giường Người nào đó tay cấp dùng sức kéo lại Thân mình bị lực kéo cả người đột nhiên tới cái 180 độ Xoay tròn, thật mạnh thân mình trực tiếp ngã ở cung thiếu trên người Ân hừ ngã, thật mạnh một cái thân mình nện ở chính mình trên người, cung thiếu quả thực có loại muốn chết cảm giác, mà An Hà càng có thể nói là đau đớn muốn chết, tuy rằng nói chính mình đã sinh một cái nhi tử, nhưng là nàng trong trí nhớ lại chưa từng cùng nam nhân như thế thân mật, cả người đều dán ở hắn trên người, trên người hai luồng bông đều phải áp biến hình, đau chết nàng, mà này đó đều không phải. Trọng điểm, trọng điểm là nàng miệng Một cái không cẩn thận liền trực tiếp đụng vào đối phương là ngoài miệng Hàm răng tán gấu răng Đau chết nàng Đôi mắt nhìn chầm chầm vào đối phương An hạ nhất thời lại quên mất làm phản ứng Đầu ong một tiếng Toàn thành chỗ trống Đau ngá Cung thiếu từ hai người giữa môi gian nan phun ra một chữ Liền như vậy một chữ Lại hoa hắn không ý sư lực An hạ nhanh chóng đem tay chống đỡ giường Lập tức lên Có xa lắm không trốn rất xa Che lại cái miệng nổi giận đùng đùng nhìn trên giường nam nhân Ngươi, này xem như nàng nụ hôn đầu tiên Ở nàng trong trí nhớ Tuy rằng chính mình đã nhi tử đều sinh Không chuẩn sớm liền không có cái gọi là nụ hôn đầu tiên Nhưng là ít nhất là an hà không rõ ràng lắm dưới tình huống Có thể coi như không tính Này xem như nàng trong cuộc đời cái thứ nhất chân thật hôn Trước kia thường ảo tưởng chính mình hôn nên cùng chính mình nhất thân ái người hoàn thành Lại không Nghĩ, đi vào nơi này Hết thảy kế hoạch đều quấy dày, Ngay cả sinh hài tử sự tình, Nàng liền hài tử phụ thân là ai liền sinh hạ xoái xoái, Thật là thiên tác quái a, Ngươi hốn đản. Tuy rằng biết hắn cũng không phải cố ý, Nhưng là an hạ vẫn là quyết định không tha thứ người nam nhân này, Cung thiếu một câu cũng chưa nói, Chỉ là ánh mắt nóng rực nhìn an hạ, Không rõ ý vị, Huyết, Dần dần từ màu trắng băng gạt thấm ra tới, Cung thiếu sắc mặt càng thêm trắng bệch, Không nghĩ tới, Chính mình cứu nàng té ngã đổi lấy chính là đối phương của trách, này có tính không tự làm tự chịu đâu. An hạ nhất xem không được người khác khó chịu bộ dáng giống như chính mình chính là cái thấy chết mà không cứu người xấu. Ngấm lại vừa rồi hắn cũng là vì sợ nàng ngã xuống đi mới kéo nàng, chỉ là ai cũng không nghĩ tới này ngoài ý muốn sẽ phát sinh. Rồi dám hồi lâu, an hạ lúc này mới quyết định cho người ta thượng dược cầm máu, ai làm nàng tâm địa thiện lương, nhận không ra người chết bằng không An Hạ thật muốn đem hắn liền ném ở bên ngoài tự sinh tự diệt tính bãi cái sú mặt An Hạ cầm hòm thuốc ngồi ở mép giường tức giận nhìn trên giường bất đắc di nằm nam nhân đem chăn sốc Cung Thiếu thực nghe lời tự động đem trên người che lại điểm chăn sốc lên làm cho An Hạ cấp chính mình miệng vết thương cầm máu tuy rằng hắn không cẩn thận làm hai người thân thượng chính là này không được đầy đủ là hắn sai a Cung Thiếu cảm thấy ngươi thực tức giận Cung thiếu thử ngữ khí hỏi, nhìn An Hà sắc mặt, thực sự từ lúc bắt đầu liền không thay đổi hảo quá. An Hà không để ý tới, trên tay xử lý miệng vết thương lực đạo cũng mạc danh tăng thêm, hận không thể đem người đau chết. Cung thiếu bị nàng này đột nhiên tăng thêm lực đạo đau xuyên tim, hơi thở mỏng manh hỏi, chuyện vừa rồi là ta không đúng, ngươi cũng đừng đặt ở trong lòng đi, ta cùng ngươi nói xin lỗi là được. Ai cũng không muốn phát sinh chuyện như vậy, nhưng... Là nếu đã xảy ra... Liền dùng phương thức tốt nhất giải quyết Mà hiện giờ phương thức tốt nhất coi như chuyện này không phát sinh quá là được rồi Chính là An Hà xem ra Không phải thực xin lỗi đối khởi vấn đề Nàng sinh khí không được đầy đủ là bởi vì hắn hôn nàng Càng có rất nhiều nàng nghĩ cung thiếu vì sao phải lừa nàng Vì sao phải ngốc tại nàng cái này tiểu địa phương trang một cái người xa là chủ tiến nhà nàng Mục đích của hắn là cái gì Trên người nàng không có gì Hảo cho người ta ham liền trừ bỏ một cái xoái xoái. Ngươi như vậy sư lực, không phải tự cấp ta chữa thương, là tưởng đau chết ta đi. Chịu đựng đau nhức, cung thiếu trên mặt nửa nói dơ nói. Chính là an hà nghe vào lỗ tai, đó chính là câu cửa trách nói. Ta chính là đau muốn chết ngươi, làm ngươi tai hòa nhân gian còn không bằng đau chết ngươi tính. Tuy rằng hắn cũng không có tai hòa nhân gian, nhưng là xoái xoái bị hắn cướp đi nói, đối nàng tới nói vậy thật là tai hòa. Nhân gian, tai hòa nhân gian. Cung thiếu bị nàng nói ngốc, hắn khi nào tai hòa nhân gian? Ngươi lời này từ đâu mà nói lên? Ta như thế nào nghe hồ đồ? Nghe hồ đồ? An hạ cười lạnh, đem đã tốt nhất dược miệng vết thương băng bó hảo. Ngươi còn tưởng giả bộ hồ đồ sao? Nam cung cảnh. An hạ lấy một loại trên cao nhìn xuống tư thái nhìn trước mắt nam tử, khóe môi treo lên cười lạnh. Mà cung thiếu không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên nói như vậy, nhất thời cũng ngây ngẩn cả người. Ngươi, có phải hay không cảm thấy rất kỳ quái, ta cư nhiên sẽ biết ngươi bí mật này. An hạ tiếp tục cười lạnh, đáy mắt mang theo khinh thường, người nam nhân này, quả thực như nàng phỏng đoán như vậy, là nam cung cảnh, cái kia nàng sớm nhất cứu nam nhân. Hắn đồng thời cũng là giật phong cùng chuông bạc đại ca, càng có thể là xoay xoái, xoái cái kia thật không minh bạch không biết ở nơi nào cha. Cung thiếu thấy chính mình sở dậu diếm sự tình bị bại lộ ra tới, nhẹ giọng thở dài cũng không hề che giấu. Ngươi đoán đúng rồi, ta chính là Nam Cung Cảnh. Hắn không nghĩ tới nàng sẽ biết thân phận của hắn. Vậy ngươi nói nói, ngươi vì sao giả trang thành những người khác ở tại ta nơi này không muốn rời đi? Ta nói, ngươi cũng có lẽ sẽ không tin tưởng. Nam Cung Cảnh cũng không nghĩ tới hội ngộ thượng An Hạ, cái kia đã từng đã cứu hắn nữ tử. Ngày đó hắn xác thật là vô tình ở trên đường gặp được An Hạ, thấy nàng bị người ngăn cản đường đi, lại là đã cứu. Hắn mệnh, hắn ra tay kêu giúp cũng là hẳn là, mà vừa vặn kia trận hắn cũng sợ những người đó còn sẽ tìm tới tới, liền nghĩ ở bọn họ mẫu từ bên người bảo hộ các nàng một chút, hơn nữa, đứa bé kia, hắn thấy thế nào như thế nào giống hắn, chỉ là hắn không biết cũng không xác định, này đến tột cùng là chuyện như thế nào, mà trong đầu cái kia đã từng nữ tử cũng dần dần hiện hiện ra, tuy rằng thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là càng thêm xác định người kia chính là An Hạ, rồi sau đó, mặt, trên tay hắn cũng không cái gì đại sự, liền ở chỗ này ở một đoạn thời gian, theo sau liền rời đi lại không nghĩ, hắn thất ý một lần, còn sẽ thất ý lần thứ hai, làm người đâm bị thương thân mình, chỉ có thể gần đây trở về nơi này tìm dược ngươi nói, ta nghe là được nếu ta nói ta chỉ là tưởng tại đây chủ chút thời gian, ngươi sẽ tin sao, không có mặt khác mục đích, không có quỷ kế chỉ là tiểu chủ chút thời gian hắn thừa nhận Hắn nói hắn không có tiền, nói hắn, hành tẩu giang hồ tìm địa phương đặt chân là lừa gạt nàng, nhưng là hắn thật là tưởng bảo hộ bọn họ mẫu tử một trận chờ nguy hiểm đi qua lại rời đi. Đến nỗi hài tử, kia chỉ là còn chờ điều tra sự tình, hắn hiện tại không rõ ràng lắm, nghi vẫn là trước giải quyết trước mắt nan để lại đi tưởng chuyện khác, lại không nghĩ, sẽ làm nàng phát hiện, hắn chính là nam cung cảnh. Hơn nữa xoáy xoáy cùng hắn như thế giống nhau bộ dáng, nghĩ đến nàng cũng đoán chúng một ít. Ngươi cảm, thấy ngươi nói đều là lời nói thật sao? Vậy ngươi vì sao mang cái mặt nạ giả, không dám lấy gương mặt thật kỳ người? Ngươi là sợ hãi bị ta xuyên qua ngươi mưu kế sao? Nam cung cảnh biết nàng là sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn. Ta thân phận có chút phức tạp, lúc trước bị ngươi cứu, mặt sau rời đi thời điểm bị người đuổi giết, vì càng tốt che giấu ta hành tung ta chỉ có thể dịch dung. Nam cung Cảnh duỗi tay đem trên mặt da người mặt nà chậm rãi xé xuống, kia Trương Tuấn Mỹ. Dung nhan nháy mắt bại lộ ở trong không khí, tuy rằng đã sớm biết bộ dáng của hắn, nhưng là hiện tại thật sự thấy, An Hà vẫn là hít hà một hơi. Hắn cùng soái soái, thật sự giống như, cực kỳ giống, người khác thấy cũng tuyệt đối sẽ cho rằng soái soái cùng hắn là phụ tử quan hệ. Lúc trước, chính là ngươi làm ta có thai. An Hà trong giọng nói mang theo nghi vấn, tựa hồ chính mình cũng không biết. Nam Cung Cảnh nghe nàng nói như vậy, cũng là tò mò, ngươi chẳng lẽ không rõ ràng. Lắm lúc ấy đã xảy ra chuyện gì? Nam Cung Cảnh cảm thấy chính mình mỗi lần gặp gỡ không chuyện tốt, gặp gỡ người kia đều là An Hà, không biết là hảo đâu vẫn là không hảo đâu. Nếu nói xoái xoái là hắn hài tử, như vậy, lúc trước cứu chính mình cũng là An Hà, hắn khi đó đần độn, cái gì đều không lớn nhớ rõ. Chỉ là biết đó là cái nữ tử cứu hắn, tỉnh lại khi, đối phương đã rời đi, mà bên người, kia một mặt hồng lại đau đớn hắn đôi mắt, an hà nghe hắn ngữ khí, giống như đối ngay. Lúc đó sự cũng không rõ ràng lắm, chẳng lẽ ta nên nhớ kỹ sao? Nàng cũng làm không rõ ràng lắm vì sao bị mất kia đoạn ký ức, nhưng là nàng không nhớ rõ, nam cung cảnh tổng nên nhớ rõ đi. Chẳng lẽ nói, liền ngươi cũng không biết là chuyện như thế nào sao? Trên thế giới sẽ không có như vậy xảo sự tình đi. Nam Cung Cảnh không nói lời nào, Cũng chẳng khác nào cam chịu An Hà nghi nghĩ, Lại tâm sinh một kế. Một khi đã như vậy, Ta coi như làm chuyện này chưa từng có phát sinh. Quá, Về sau, Ngươi đi ngươi dương quan đạo, Ta quá ta cầu độc một. Nam Cung Cảnh lại nghe mày nhăn lại, Tựa hồ cũng không vui. Ngươi cảm thấy ngươi có thể làm được chuyện gì đều không có phát sinh quá. Có thể a Dù sao ta đều không nhớ rõ trước kia phát sinh sự tình, coi như cái gì đều không có không phải hảo. Nếu mọi người đều nhớ không nổi, cũng đừng lại suy nghĩ là được. Ngươi có thể ta không thể, cho dù nằm, cho dù suy yếu, nam cung cảnh trong giọng nói cũng không. Yếu thế, hắn không thể coi như cái gì đều không có phát sinh quá, nếu là ở phía trước không có gặp gỡ bọn họ, có lẽ hắn sẽ trở thành chuyện này là cái trôn ở trong lòng sai lầm, chính là... Hiện tại người kia đứng ở chính mình trước mặt, hơn nữa, còn có mang hắn hài tử, hắn như thế nào có thể coi như sự tình gì cũng chưa phát sinh đâu. Vì cái gì, nếu ngươi không nhớ rõ, ta cũng không nhớ rõ, không chuẩn, người kia không phải ta, ngươi lầm đối tượng, ta cũng lầm đối tượng, cho. Nên, cái gì đều không có, ta sẽ không cùng ngươi liên lụy đi xuống, cũng sẽ không lấy soái xoái áp chế ngươi, ngươi yên tâm chỉ cần hắn không đem soái xoái, xoái cướp đi, nàng thật sự có thể coi như sự tình gì đều không có phát sinh. Ngươi lần này thương hảo lúc sau, liền rời đi đi, ta bên này ngươi cũng không cần thiết lại chủ đi xuống, khách điếm lần trước có người tìm ngươi, hai huynh muội kêu giật phong cùng chuông bạc, nghĩ đến là ngươi để để cùng muội muội đi. Ngươi nếu là không có tiền, ta có thể cho ngươi chút ngân lượng, làm ngươi an tâm rời đi. Nàng cũng không tin. Đều nói đến cái này phân thượng, người nam nhân này còn tưởng tranh luận cái gì? Lấy hắn như vậy dung nhan, còn có không thể đánh giá thân Phật, muốn nữ nhân, có rất nhiều, muốn hài tử, bỏ lớn người nguyện ý cho hắn sinh. Nam Cung Cảnh không có nói nữa, An Hà cho rằng hắn là cam chịu lại không biết đối phương là nghĩ đến như thế nào điều tra rõ lúc trước kia sự kiện. Tuy rằng, Nam Cung Cảnh cũng không biết chính mình vì sao phải sốt ruột điều tra rõ sự tình chân tướng. Rốt cuộc đa qua đã lâu như vậy, mà An Hạ lại cũng không truy cứu, chính là hắn lại vẫn là không cam lòng liền như vậy không minh bạch. Hắn cũng không biết, nếu là điều tra rõ An Hạ thật là lúc trước cái kia nữ tử, mà xoái xoái thật là con hắn, hắn lại nên sẽ như thế nào đối mặt này hết thảy Hắn không thèm nghĩ, cũng lười đến tưởng, có một số việc, chờ đến kia một ngày lại làm tính. Toán, An Hạ buổi chiều liền rời đi trúc ốc, trở lại trấn trên, nàng tưởng nhanh lên tránh thoát không muốn cùng Nam Cung Cảnh lại làm dây dứa. Sao sao kiểu thương thấy An Hạ từ thôn trở về lúc sau liền thất thần, luôn là thất thần, hỏi nàng làm sao vậy, rồi lại không muốn nói. Như vậy nhật tử rằng có mấy ngày, An Hạ có chút muốn tránh khai Nam Cung Cảnh, liền thôn tưởng hồi cuối cùng đều quyết định không quay về, thẳng đến nghe được thu minh thúc người nó đi rồi lúc sau mới dám. Trở về, thời tiết dần dần sảng, bởi vì mà chỗ Nam Đoan, cho nên cho dù nhập thu, Trên núi lá cây cũng khô vàng thiếu, nơi nơi vẫn là một mảnh xanh biếc bộ dáng. cây ăn quả đã loại xuống đất hồi lâu, lá cây đã bắt đầu mãn chậm rãi toát ra chút mầm tới, nói vậy lại quá chút thời gian, lá cây liền sẽ trường ra tới. Quả miêu không có toàn bộ có thể sinh trưởng lên, nhưng cái đó không thể sống cây cối, an hạ lại bổ chút miêu đi vào, dần dần, toàn bộ đều sống, mà cây trà, cũng bắt đầu thích ứng kia khối nhìn như cằn cối vùng núi, trường ra lá cây. Chờ thêm năm sau, nghĩ đến là có thể ngắt lấy lá trà. Nam cung cảnh từ rời đi lúc sau liền không tái xuất hiện. An hạ một viên huyền tâm cũng rốt cuộc hạ xuống. Hết thảy đều là hướng về tốt phương hướng phát triển. An hạ thấy chính mình cũng còn có chút tiền nhàn rỗi. Mà cái này thị trấn mọi người sinh hoạt trình độ đều không phải rất cao. Muốn kiếm nhiều điểm tiền đó là rất khó. Nếu là có thể đi đến An Bình. Chấn như vậy đại địa phương, có lẽ kiếm tiền muốn tới mau chút. huống chi... Thời đại này người đều là trọng nông nhẹ thương Đúng là bởi vì như vậy Cho nên từng nhà đều chỉ là ở nhà gieo trồng lương thực Mà không lựa chọn đi kinh thương Tuy rằng thời đại này nhẹ thương Rất nhiều người cũng tương đối khinh thường thương nhân Nhưng là ích lợi đều ở thương nhân trên tay Chỉ có bọn họ mới là kiếm tiền An hạ quản hắn nhiều coi khinh thương nhân Nếu sở hữu ngon ngọt ở thương Nhân trên tay Nàng cần phải làm là kiếm tiền Kiếp trước thời điểm An Hà không thiếu ở cửa hàng những cái đó địa phương làm công, cũng chính mình khai gian đào bảo bắt đầu làm buôn bán nhỏ, bởi vì tài chính không nhiều lắm, cũng coi như là tiểu đánh tiểu nháo, nhưng là lợi nhuận tương đối tơi nói, còn tính phong phú. Bên này, An Hà chính chủ tính như thế nào đi an bình chân trên làm một ghế sinh ý, gian tiểu quán trà tiệm cơm nhỏ, tay nghề của nàng tại đây phục tới khách, sạn cũng coi như là rèn luyện chút ra tới. Cũng nhìn ra được những người này đều thích nàng nói làm ra đồ ăn. Hiện giờ cây ăn quả đang ở tràn đầy lớn lên. Trưởng thành thời gian cũng yêu cầu mấy năm. Một khi đã như vậy, chỉ có thể lựa chọn ở như vậy lỗ hổng thượng. Nhiều kiếm chút bạc. An Hà đã kế hoạch Hảo. Cũng làm cửu thương hỏi thăm Hảo An Bình Trấn trạng hướng. Ấn An Hà tay nghề. Ở An Bình Trấn miêu cái tiểu sinh ý làm làm vẫn là có thể. Chỉ là vừa định đi An Bình Trấn. Bên này trà miêu liền đã xảy ra chuyện. Tiểu Long vội vàng tới báo, trà miêu không biết vì sao trưởng ra tân lá cây dần dần khô vàng, mặt trên còn hội trưởng màu trắng mau, như là hư thối dấu hiệu. An Hà nghe thế tin tức, chỉ phải chạy nhanh chạy về trong thôn đi, nhìn lên đến tột cùng. Quả nhiên, ban đầu trưởng ra trồi non không biết như thế nào bắt đầu hư thối, mặt trên dài quá không ít bạch mau, hành còn có tiếp tục hư thối bộ dáng. An Hà trong lòng lột bột một tiếng, nhìn. Chính mình cực cực khổ khổ chuẩn bị vài tháng trà miêu, trong lòng ở chảy nước mắt. Tại sao lại như vậy? Cùng ngày, An Hạ liền ngốc tại vườn trà quan sát tình huống. Tuy rằng nàng là từ nông thôn ra tới, nhưng là đối với lá trà, cũng là giới hạn trong gieo trồng cùng xào trà. Nếu cây trà ra cái gì tật xấu, nàng cũng là không lắm rõ ràng. Hôm sau, An Hạ liền làm người đem mỗi một cây cây trà đều vải lên vôi, vôi có ức chế bệnh khuẩn xâm hại, có sát độc tác dụng, nếu là tật. Xấu ra ở dễ cây thượng, vôi có lẽ có thể tạo được nhất định tác dụng. An Hạ lại làm người đem hư thối cảnh lá cắt rớt, hy vọng như vậy có thể làm nhánh cây thiếu lây dính bệnh khuẩn. Mấy ngày đi qua, cây trà vừa mới bắt đầu không biết là trong lòng tác dụng, hơi chút có chút khởi sắc. Chính là qua 2 ngày, lá cây cành khô tiếp tục ăn mòn hư thối, hắc hắc cảnh khô toàn bề trên bạch mau. Một đêm không ngủ, An Hạ rảo hết ra sức suy nghĩ nghĩ trước kia thúc bà nhóm là xử lý như... Thế nào những cái đó thôi giữa cây ăn quả cùng với lương thực, chính là nghĩ tới nghĩ lui, đều là chút hiện đại hóa học phân bón, ở thời đại này, căn bản không có khả năng tìm được như vậy dược. An hà ăn chút cơm đi, người không ăn không uống, cũng vô pháp nghĩ đến biện pháp, kiểu thương đem đồ ăn bưng đi lên, quan tâm nói, chính là an hà hiện tại nơi nào có cái này nhàn tâm ăn cơm, khó được mới loại thượng cây trà, khó được mới nghĩ đến một cái hơi chút có thể kiếm tiền. Biện pháp, không nghĩ tới lại như vậy khó thực hiện, nguyên lai, like, này cây trà thật sự như vậy khó loại, nàng cho rằng chính mình phía trước loại mấy khỏa cây trà hảo nuôi sống, liền tưởng nhiều loại mấy khỏa, lại không nghĩ, này một mảnh đều có mấy vấn đề này, ta không đói bụng, các ngươi ăn trước, ngươi không ăn cơm như thế nào cứu này đó cây trà, cửu thương đối này đó tri thức cũng biết thiếu, huống chi cây trà là hy hữu sản phẩm, không ai đi miệt mài theo đuổi quá này đó cây trà muốn như thế nào loại nếu muốn thỉnh đến những cái đó hiểu được này đó tri thức người rất khó kiểu thương ta đánh giá cao chính mình năng lực kỳ thật đối với này đó nông tri thức ta thật sự có đôi khi còn không bằng bọn họ an hà chỉ chính là những cái đó trong thôn người bọn họ đều là hàng năm ở ngoài ruộng lao động tuy rằng sở học tri thức không bằng an hà nhưng là nông nghiệp tri thức vẫn là biết chút mà an hà nàng chính mình đâu tuy rằng học như vậy nhiều tri thức Chính là chính mình cái kia thời đại, dựa vào rất nhiều đều là hóa học dược vật, nhưng cái đó có thể thay thế rất nhiều phương thuốc cổ truyền, cũng hữu hiệu nhiều. Hiện giờ trà miêu xảy ra vấn đề, nàng nghĩ đến chỉ có vôi, nếu vôi đều không dùng được, nàng còn có thể tưởng biện pháp gì đâu. Thu Minh Thúc cùng chú Đại Thẩm bọn họ cũng ra không ít chú ý, nhưng là cũng là không quen biết cây trà, cũng không thể đúng bệnh hốt thuốc. Không phải, cửu thương. Khuyên giải An ủi nói, mỗi người đều không thể thập toàn thập mỹ, ngươi đã làm thực hào, mỗi người đều sẽ có chính mình không hiểu địa phương, nhưng là, chúng ta chỉ cần tìm được hiểu người kia, sau đó thỉnh giáo học tập lúc sau, liền cũng đã hiểu. Hiện giờ ngươi ở chỗ này tự oán tự ngải cũng vô dụng, chỉ có mau chút tìm được sẽ cho cây trà xem bệnh nhân tài hành. Chính là thiên hà như vậy đại, ta muốn đi đâu tìm đâu. Nàng đương nhiên biết đạo lý này, chính là nàng năng. Lực không đủ, Như thế nào mới có thể tìm được cho nàng cây trà chữa bệnh người đâu? Chỉ cần dụng tâm tìm, sẽ tìm được. An Hà nhất thời cũng không có manh mối, Cửu Thương nói giống như có ma lực, hắn nói như thế nào, nàng cũng liền như thế nào nghe. Thật sự có thể tìm được sao? Có thể, ta nghe nói An Giang vùng có vị Bách Hiểu Sinh, hắn biết đến tin tức nhiều, nếu là hỏi hắn, hẳn là sẽ có kết quả. An Giang? An Hà niệm này hai cái tên, nàng nhưng nhớ rõ Lúc trước cái kia hắc y nhân chính là muốn mang nàng cùng xoái xoái đi an giang Tuy rằng không biết hắn là vì chuyện gì Nhưng đối an giang cái này địa phương An hà nhiều ít có chút không thích Đúng vậy ta nghe nói an giang có cái người tài ba Biết được thiên hạ sự nhân xưng bách hiểu sinh Có lẽ hắn sẽ biết như thế nào cứu này đó cây trà Ta đây yêu cầu đi sao Khách điếm nàng còn không thể rời đi Nếu nàng cùng đi An Giang nói, Xoái xoái không ai chiếu cố, Mà khách điếm công, Tác cũng làm không tới, Không cần, Cửu Thương lắc đầu, Ta đi là được, Ngươi lưu lại nơi này, Ngươi cũng đi không khai, Ngươi yên tâm đi, Sẽ không có chuyện gì, Ta định cho ngươi tìm ra An Giang cái kia bách hiểu sinh, An Hà bất đắc dĩ, Cũng chỉ có thể là tin Cửu Thương nói, Cáo biệt An Hạ Cửu Thương lúc này mới bước lên đi An Giang trên đường, An Giang khoảng cách hiện tại thị trấn có điểm xa. Cửu Thương thuê con ngựa, ra roi thúc ngựa đi rồi bốn ngày bốn đêm mới đuổi. Tới An Giang, An Giang quả nhiên muốn so chấn nhỏ địa phương tới phồn hoa, nơi nơi rộn ràng nhốn nháo, thật náo nhiệt. Cửu Thương đi trước An Giang thành nhất phía đông địa phương, bên kia, sớm có người tiếp ứng, thấy Cửu Thương tiến đến, vội tiến lên tiếp ứng. Cửu công tử, ngài đã tới, khách sáo lễ tiết liền không cần phiền toái thỉnh các ngươi ra chủ người ra tới một chuyến, ta có chuyện quan trọng tìm hắn. Công tử hiện tại không ở bên trong phủ, đi ra ngoài. Ra. Phó tiểu tâm đáp. Cửu thương nghe tiếng mày nhăn lại, kia hắn khi nào có thể trở về. Cái này công tử tạm thời chưa nói, công tử sự chúng ta cũng không quyền lợi quả. Nếu cửu công tử phải đợi nói, có ở trong phủ không chờ chút thời gian? Chờ. Chờ tới khi nào? Cửu thương hỏi ngược lại. Chuyện này có thể chờ sao? Bên kia còn chờ trở về tìm cây trà vấn đề đâu? Gia phó cũng là bị cửu thương này phiên tức giận khuôn mặt dòa đến, vội phục thấp thân mình, cung kính nói, cái. Này tiểu nhân thật sự không lắm rõ ràng chủ tử hướng đi, thỉnh cửu công tử chuộc tội. Cửu thương cũng xem ra nhà này phó nói không nên lời đại khái cho nên tới, chỉ có thể quay đầu rời đi. Này sai én mặt mũi thật đúng là đại, thấy một mặt quả nhiên không dễ dàng. Nếu tưởng từ hắn nơi đó được đến cái gì tin tức, phòng trừng càng là khó càng thêm khó. Ban đêm, gió lạnh phơ phất, hạ ra trong viện, một mạt bóng đen né tránh mọi người tầm mắt, nháy mắt nhảy tới một gian nhà ở. Trước mặt, phòng trong có đàn thanh chuyển đến, mang theo nhẹ nhẹ đau thương, làm người nghe xong tâm tình đều không khỏi có chút trầm thấp. Kiểu thương bước chân hơi hơi vừa động, phòng trong tiếng đàn liền trở nên càng thêm rồn dập trào dâng, lại động nện bước âm liền càng thêm chuyển rồn dập, cửu thương còn tưởng tiến lên, trong đêm tối, một chi nháy mắt xuất hiện ngân châm hướng tới chính mình phương hướng bay lại đây, cửu thương nhanh chóng né tránh, mới vừa định ra thân, mình, lại là tam chi ngân châm bay lại đây, cửu thương chạy nhanh lắc mình tránh đi, tam chi ngân châm đốc đốc đốc thẳng cắm ở cây cột thượng, bên trong tiếng đàn tử vừa rồi ai oán lập tức biến rồn dập hữu lực, chào dâng nhanh chóng, Theo âm nhạc thanh âm chuyển biến càng mau Ngân châm tới liền càng nhiều Cửu thương không dám đại ý Sử dụng chính mình võ công Nhất nhất tránh đi Ngân châm Tranh, phòng trong tiếng đàn nháy mắt ngừng Ngân châm cũng không hề bắn ra tới Cửu thương vững vàng con người Mắt nội là nhìn không thấy hắc Nhìn phòng trong Hắn một tay ngăn chặn trên vai miệng vết thương Huyết theo Ngân châm địa phương chậm rãi chảy xuống dưới Hắn vốn tưởng rằng có thể toàn bộ tránh đi Lại không nghĩ đối phương cuối cùng kia hai châm tựa hồ là xem chuẩn hắn sẽ như vậy tránh đi, ngược lại lựa chọn tương phản địa phương hướng tới hắn đánh úp lại, nhất thời đại ý, bà vai lập tức chúng hai châm, không nghĩ tới, còn có người có thể. Tránh thoát bản công tử này ba sáu chi ngân châm, lợi hại, quăng một tiếng, cửa phòng bị một cổ khí nháy mắt mở ra, bạch y thắng tuyết nam tử ngồi ở phòng trong, lại bắt đầu thản nhiên đánh đàn, tựa hồ vừa rồi phát sinh hết thảy đều cùng hắn không quan hệ. Sai en... Kiểu thương nhẹ giọng nói. Quả nhiên là hắn, hắn còn tưởng rằng tìm không thấy hắn, nếu không phải dựa bóng xanh, có lẽ hắn thật đúng là không biết sai en sẽ tránh ở này gian trong phòng. Kiểu thương công tử. Nguyên lai like cũng là thích không đi cửa chính tiến vào nhà ta tìm ta tới. Nếu không có như thế, chỉ sợ hạ công tử ngươi còn làm nỗ bộc đám người báo cho ngươi đã đi ra ngoài. Kiểu thương chậm rãi đến gần, chỉ là nhiều động một phân. Cánh tay thượng cảm giác đau đớn liền nhiều một phần. Cửu thương công tử vẫn là đừng lộn xộn đi. Ta này ba sáu căn ngân châm đều là phòng thân mà dùng. Châm châm mang độc, hôm nay cũng không biết ngươi đại giá quang lâm, cho nên ngộ thương rồi ngươi. Là ở là xin lỗi. Cho dù nói đến hiện tại, Sai En cũng chưa từng quay đầu xem cửu thương liếc mắt một cái, biểu tình tự nhiên đạn chính mình cầm. Cửu thương biết này châm có độc, chỉ là không biết đây là cái gì độc. Chỉ có thể trước phong bế cánh tay huyết mạch, làm huyết không hề lưu động, độc lan tràn tốc độ sẽ chậm một chút. Thấy cửu thương đến gần, Sai én mới dừng lại trên tay động tác, cười nói, ta người này nhàn tản quán, không thích có người quấy giày tự nhiên có. Thể đẩy liền đẩy rớt, đảo chưa từng tưởng cửu thương công tử sẽ chính mình đêm khuya bò tường tiến vào, không biết, cửu thương công tử đêm khuya tới tìm ta là vì chuyện gì đâu. Sai én cười vui vẻ cặp mắt đào hoa kia ở trong bóng đêm có vẻ càng thêm đắc ý. ta tưởng ngươi sẽ thích. cửu thương tiến lên, môn lại là quang một tiếng, bị một cổ vô hình lực cấp đóng lại. còn tuổi nhỏ liền có này tự tin, khó được khó được. cửu thương ngồi ở ghế mây thượng, vì chính mình đổ. một ly trà, nghe thấy đối phương nói như vậy, khẽ cau mày. hà công tử tuổi tựa hồ cũng cùng lắm thì ta nhiều ít. bọn họ hai cái tuổi cũng không kém nhiều ít, theo hắn biết. Sai en bất quá song thập tuổi, đại hắn bất quá vài tuổi, chỉ là sai en như vậy tiểu liền có này địa vị này năng lực, thật sự không dễ. Ha ha ha ha, hạ mộ tuổi thật là không đại ngươi nhiều ít. Sai en nhìn xem cửu thương, lại đối lập chính mình, sang sảng cười nói, hôm nay tới, không phải tới. Thảo luận ngươi ta tuổi tác, ta là có việc thỉnh hạ công tử. Nga, chuyện gì? Nếu là hạ mộ cảm thấy hứng thú... Có lẽ hà mộ sẽ đáp ứng ngươi. Sai én tựa hồ liệu định cửu thương sự tình không phải hắn cảm thấy hứng thú. Cửu thương cười nhạt, khóe môi treo lên tự tin. Tuy rằng cánh tay càng ngày càng đau, đau có chút chết lặng, nhưng là vẫn cứ treo ý cười. Nếu ta không tìm hiểu sai, hà công tử ra đã từng nhiều thế hệ vì hoàng tộc gieo trồng cây trà, chỉ là 50 năm trước sự tình, làm nhà ngươi không thể không từ bỏ gieo trồng cây trà này một chuyện, mà gia tộc của ngươi... Buồn không họ hạ, mà là họ, bang, sai én cầm trên tay cái ly nháy mắt tan vỡ, đáy mắt ẩn chứa tức giật, tựa hồ không đoán được kiểu thương sẽ biết này đó, mà là họ đông phương. Cửu thương không sợ chết tiếp tục nói, người này hẳn chính là phí không y sư lực mới đắc ý cha được, nếu là người thường, căn bản là không có khả năng biết chuyện này, tuy rằng thời gian đã qua, nửa cái trăm năm, nhưng là có một số việc, cũng không phải bỏ một cái dòng họ liền có thể hủy diệt. Ngươi là ai? Sai En lạnh lùng nói, sắc mặt cũng đã không có vừa rồi tươi cười. Vì sao ngươi sẽ biết này đó? Ta chính là ta, Hà Công Tử không cần quá mức khẩn trương. Này đó chỉ là ta trong lúc vô ý cha được. Hôm nay ta tới, không phải cùng ngươi nghiên cứu ngươi họ gì vấn đề. Hơn nữa yêu cầu Hà Công Tử giúp một chút. Gấp cái gì? Bằng hữu của ta, loại một đám cây trà. Chính là cây trà đột nhiên vô duyên vô cớ xuất hiện thôi giữa hiện tượng hiện tại vô kế khả thi, ngươi chính là loại trà cao thủ truyền nhân, nghĩ đến đối cây trà có nhất định nghiên cứu, tưởng thỉnh hạ công tử đi một chuyến dung sơn chấn. Tuy rằng Sai én tổ phụ đã bị triều đình cấp xử quyết, chính là nhà bọn họ chuyển xuống tới loại trà tay nghề lại không có thất truyền, bọn họ mai danh ẩn tích, nhưng là lại không muốn từ bỏ loại trà chế trà cửa này tay nghề. Sai En... Nghe cửu thương nói về loại trà sự, đôi mắt hiện lên trong nháy mắt quang, Chính là lại ở nháy mắt mai một đi xuống, Làm người tìm không thấy dấu vết. Cửu thương công tử thỉnh cầu hà mộ chỉ sợ vô pháp đáp ứng ngươi, Nếu ngươi đã tra được hà mộ buồn không họ hạ, Vậy ngươi nên biết, Tổ phụ ta sớm đã qua đời, Loại trà chế trà kỹ thuật cũng theo tổ phụ cùng nhau đưa về hoàng thổ, Cho nên, Ta vô pháp bang đến ngươi, Cửu thương công tử ngươi vẫn là khác thỉnh cao minh đi. Hà công, Tử, Nếu chuyện này ngươi cũng vô pháp làm được nói, Nghĩ đến, Không ai có thể làm đến, chẳng lẽ Hà Công Tử liền không nghĩ vì tổ phụ bất bạch chi oan rửa sạch oan khuất sao? Chẳng lẽ ngươi loại như vậy nhiều cây trà chỉ là vì xem xét sao? Sai én ở chính mình sơn trang nội, loại không ít cây trà, chỉ là quản nghiêm khắc, chưa từng làm người phát hiện. cửu thương không biết hắn làm như vậy là vì cái gì? Đương nhiên, cũng không muốn biết. Ngươi đến tột cùng còn biết chút cái. Gì? Sai én những việc này luôn luôn quản nghiêm mật. Sao có thể cái này mao đầu tiểu tử một bộ cái gì đều biết đến bộ dáng cùng hắn nói chuyện với nhau đâu?" Cửu Thương lắc đầu, chỉ biết nhiều như vậy, tại hạ hôm nay tôi cũng không phải tới nói Hạ công tử sự tình, chỉ là ta vị này bằng Hữu Tương đối vội vàng yêu cầu biết Trả Miêu là nơi nào xảy ra vấn đề, bằng không tại hạ sẽ không như vậy mà muội tôi gặp công tử. Sao sao sai án cuối cùng vẫn là đồng ý cùng Cửu Thương cùng đi vào Dung Sơn chấn Nhưng Sai En cùng cửu thương đứng ở An Hà trước mặt, An Hà còn không có phản ứng lại đây, chỉ cảm thấy lại tơi nữa một vị tuổi trẻ xoái ca, đảo không biết có ích lợi gì. Mà Sai En càng thêm không nghĩ tới, cửu thương trong miệng vị kia bằng hữu cư nhiên là như thế tuổi trẻ, hơn nữa biết cây trà, cũng loại cây trà, xào lá trà, này tuyệt đối không phải một cái thôn phụ có thể làm sự tình. cửu thương, hắn thật sự có thể chứ? An Hà có chút không tin. Trước mắt người này, rốt cuộc quá tuổi trẻ. Có thể, cửu thương cho An hà một cái khẳng định ánh mắt. Lại xem Sai En, thản nhiên uống An hà phao cho hắn trà. Này trà hương vị không tồi, thuần hậu nùng hương. Sai En nhìn tiến đến An hà mới đưa cái ly chậm rãi buông. Này trà, thật là cô nương xào chế. Tuy rằng xào trà không khó, bất quá là mấy cái bước đi. Nhưng là xào trà chú ý chính là nắm chắc thời cơ. Ở khi nào nên làm cái gì sự tình, còn có còn nữa chính là yêu. Cậu tìm được trà ngon diệp, lựa chọn sử dụng tốt nhất bộ phận chế xào lá trà. Mà xào trà trí nghiếu một chút, chính là phải dùng tâm đi làm, cho dù ngươi bước đi cùng với thời gian nắm chắc hảo, vô dụng tâm, như vậy hết thảy đều là uổng phí. là ta làm, xem ra công tử cũng là uống ra này lá trà hảo, loại này là cây cao to lá trà, muốn so bụi cây lá trà lá cây hơi đại. Gieo chồng cùng với số lượng phương diện đều là bại bởi bụi cây lá trà, nhưng là nó hương vị mùi hương lại. Muốn càng tốt chút, nàng thích hoa hoa thảo thảo mấy thứ này, kiếp trước thời điểm tuy rằng ở rời xa quê nhà thành thị sinh hoạt công tác, nhưng là nàng nhiệt tình yêu thương thiên nhiên bản tính lại không giảm nửa phần. Thực vật loại dược học loại cùng với cây ăn quả loại thư không có thiếu xem, cũng hiểu được không ít, chỉ là hứng thú thôi, cũng làm không đến cái gì đại thành tựu tới chính mình bảo dưỡng tâm tình mà thôi. Xem ra, cô nương đối trả hiểu không ít. Công tử, quá khen, ta cũng chỉ là ngẫu nhiên hứng thú, cho nên hiểu được một ít thôi. ha ha, cô nương như thế hiểu biết lá trà, xem ra không chỉ là hiểu được một ít à. Hà công tử cất nhắc ta, ta cũng chỉ là hứng thú sử dụng. Thật sự chỉ là hứng thú, nàng cũng không nghĩ tới có một ngày hứng thú đi vào cái này địa phương đều là hữu dụng. Chỉ là hạ mộ không biết, cô nương hứng thú là nơi nào tới đâu. Theo ta được biết, toàn bộ đông thần quốc, không có một nữ tử hiểu trà, hoàng tộc. Chuyên dưỡng một nhóm người tới loại trà xào trà, lại không có một cái là nữ tử. Không biết cô nương ngươi, đông thần quốc không có, nhưng là biệt quốc có. hà công tử không thể một gậy tre đánh chết một thuyền người đi. An hà biết đối phương là có ý tứ gì, nàng cũng đều không phải là là kia một thuyền người nàng chỉ là mượn người khác thân mình mà sống thôi. Ha ha ha ha cô nương nói chính là, sai én tuy rằng nghe ra an hà khẩu khí là đông thần quốc người, nhưng là, vẫn là không vạch trần nàng, cho dù giống nàng nói, nàng là biệt quốc nữ tử, biết chút trà đồ vật, nhưng là cũng không có khả năng sẽ như vậy thấu triệt, rất nhiều người chỉ lo uống trà, rất nhiều tri thức bọn họ đều là không biết, nhưng thật ra không biết như vậy một nữ tử, đến tột cùng là từ đâu biết như vậy nhiều đồ vật, Lần này thỉnh công tử tới, nói vậy cửu thương cũng đã là đem sự tình báo cho công tử, không biết công tử có không giúp ta đem cây trà xử lý tốt, an hạ. Đã sớm tưởng tiến vào chủ đề, rốt cuộc cửu thương đã đi an giang hơn 10 ngày, nàng cây trà chết không còn mấy khỏa, này một đám xem như chết hết, mà nàng cần thiết tìm ra là cái gì nguyên nhân làm cho này đó cây trà tử vong, chỉ có điều tra ra, nàng mới có thể tiếp tục loại thượng dư lại cây trà, bằng không không biết nguyên nhân. Lại gieo đi kia cây trà cũng sẽ chết Cái này chỉ có đi xem qua lúc sau ta mới biết được là cái gì nguyên nhân Hiện tại đàm luận hơi sớm Hắn Tuy rằng đối cây trà nghiên cứu so thâm Nhưng là tục ngữ nói rất đúng Đạo cao một thước ma cao một trượng Hoặc là nói cách khác là Núi cao còn có núi cao hơn Hắn cũng không xác định hắn gặp phải vấn đề là hắn biết nói vẫn là không biết Mặc kệ thế nào Ta trước cảm ơn hạ công tử Đến nỗi thủ lao phương diện, thú lao là an hà nhất đau đầu sự tình, rốt cuộc nàng không có quá nhiều ngân lượng, mà mời đến người nhìn dáng vẻ tuyệt phi kẻ đầu đường xó chợ kia một vài lượng. Bạc nhất định khó có thể đả động đối phương, nếu là chào giá quá cao, kia nàng cũng chỉ có thể từ bỏ cái kia đỉnh núi, hoặc là khác thỉnh cao minh. thủ lao phương diện ngươi liền không cần lo lắng, nếu ta có thể đi vào nơi này, tham, liền không phải ngươi về điểm này bạc. Sai én cái gì không có, bạc nhưng thật ra không ít, từ hắn đáp ứng tới nơi này thời điểm, liền không nghĩ tới muốn nhiều ít thù lao, chỉ là tưởng một thấy cái này thần bí nữ tử thôi, hiện giờ nhìn thấy. Quả nhiên là ra ngoài hắn dự kiến, kia hạ công tử ý tứ là, nàng cần thiết biết đối phương yêu cầu chính là cái gì, bằng không đến lúc đó nhân ra thế nàng làm tốt sự tình, nàng lại không cách nào đáp ứng đối phương điều kiện, vậy thảm. Hà mộ hiện tại tạm thời còn không có tưởng hảo yêu cầu cái gì, chờ ta nghĩ kỹ rồi, sẽ nói cho cô nương, kia cũng là có thể. An Hà không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, bất quá ngấm lại cũng đúng, đối phương không thiếu kim không thiếu bạc. Có thể từ trên người nàng được đến tuyệt phi này đó, mà trên người nàng hiện tại nghèo rất mồng tơi, vẫn là trở về sau hắn tưởng hảo muốn cái gì lại nói, chỉ là Hà công tử sau này nếu là yêu cầu, hy vọng là ta khả năng cho phép. Giết người cước của sự, ta là vô pháp đáp ứng công tử, cũng làm không tới. Nàng muốn thuyết minh chính là, nàng không thể làm đạo đức bên ngoài sự tình. Ha ha ha ha, sai én cười sang sảng. Ngươi yên tâm, giết người cước của định sẽ không cho. Ngươi đi làm, yêu cầu của ta khẳng định sẽ là rất đơn giản. Có hạ công tử những lời này liền hảo. Tuy rằng như thế, an hạ trong lòng vẫn là ẩn ẩn có chút bất an, nhưng là nghĩ đến những cái đó cây trà. Nhìn nhìn lại sai em, coi như về sau sự tình về sau rồi nói sau, nhưng thật ra cửu thương, biểu tình khẩn trương nhìn sai em, không biết người nam nhân này tưởng làm cái quỷ gì, nhưng là xem an hà như thế vui vẻ, cũng chỉ có thể trước tùy nàng đi, gấp không chờ nổi, mới. Vừa ăn xong rồi giữa trưa cơm, thái dương còn cao cao treo, kia liệt dương đủ để phơi phá làn da chính là An Hạ lại tưởng nhanh lên mang theo sai đi trên núi xem những cái đó khô héo cây trà. Cũng là cái dạng này sự tình phát sinh, làm người đều có điểm ưu tang An Hạ thật sự có năng lực dẫn dắt bọn họ làm giàu, nhưng là hiện tại thấy An Hạ lãnh người tới xem trên núi tình huống, đều sôi nổi ra tới dò hỏi. An Hạ, đây là muốn đi đâu a? Có đại thúc hỏi, nhìn ba người hướng tới nơi xa đỉnh núi mà đi. Đi xem bên kia sớm An Hà cùng thôn dân hàn huyên hai câu, liền mang theo Sai En rời đi. Sai En nhìn An Hà như thế chịu thôn dân kính yếu, không cấm lại một lần đối nàng lau mắt mà nhìn, không nghĩ tới nho nhỏ nữ tử thế nhưng có như vậy năng lực, còn có thể triệu tập thôn dân cùng nàng cùng nhau làm việc. Dọc theo đường đi, Sai En đều đối An Hà sự tình rất là cảm thấy hứng thú, không ngừng hỏi An Hà các loại vấn đề. An Hà nghe một cái, đáp một cái. Cửu Thương tựa như một cây đầu gỗ, vô thanh vô tức đi theo, nhưng là lúc nào cũng đem đôi mắt đầu ở sai én trên người, mày nhíu chặt.